câu thông, nên nói đều đã nói rõ ràng, lại nói, liền có vẻ trói buộc rong dài, lệ duyên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cấp linh vận để đi một ly trà, chính mình cũng bưng lên một ly, lại không có trả lời linh vận nói, ngược lại nhìn quanh bốn phía vẻ mặt vừa lòng, vẫn là công tử diễn sẽ làm người, nhìn, cấp chúng ta xe ngựa lại đại lại thoải mái, còn giữ ấm, nước trà điểm tâm giống nhau đều không ít, lần này cứu người cứu đến hảo, Cứu đến hảo a, Ngươi nha đầu này Vừa nói đứng đắn Sự ngươi liền nói sang chuyện khác Ta nghiêm túc hỏi ngươi đâu Ngươi nếu thật sự không nghĩ gả Ra ra nơi đó khẳng định sẽ có biện pháp Dựa vào Linh Gia Trang danh vọng Giải quyết chuyện này Cũng không phải không có khả năng Bọn họ Linh Gia Trang tương lai Nhị tiểu thư Có thể nào ủy ủy khuất khuất gả cho Đừng nói nàng không đồng ý Chính là Linh hỏi thiên nơi đó, thế tất cũng muốn hỏi đến một phen. Đương nhiên, tiền đề định là muốn tuần hoàn một chút lệ riêng ý tứ. Ở trong mắt bọn họ, nha đầu này đánh tiểu liền rất có chủ kiến. Đối với nàng chính mình hôn nhân đại sự, nàng tất nhiên sẽ không như vậy khinh suất quyết định mới là. Lệ riêng ôm ấm áp chén trà, thật sâu hút khẩu mãn hàm nhiệt khí trà hương, nghiêng đầu nhìn về phía chính mình tỉ tỉ. Chuyện này nếu là đặt ở trước kia, rất đơn giản, thực hảo xử lý. Bởi vì ta không có giá trị sao, nếu là Linh ra trang ra mặt, cũng sẽ dễ như trở bàn tay bắt lấy. Chính là, trải qua nhiều như... Vậy thứ chắc trở, lệ riêng tên đã không chỉ có đại biểu nàng người này, tỉ tỉ cho rằng, Mỹ quốc hoàng đế sẽ trơ mắt nhìn ta này khẩu thịt mỡ bị người khác ngập đi. Lệ duyên nói tới đây, đáy mắt tràn đầy vô tận trào phúng. Còn có ta cái kia cha, vẫn luôn chết cắn không ném khẩu, lần này trở về, còn không biết mọc lan tràn ra nhiều ít chi tiết, chúng ta trước tính xem này biến, không vội. Linh vận kiểu gì thông minh, chỉ hơi chút hơi đổi động, liền nghĩ tới này giữa máu chốt. Cho nên, ngươi là đang đợi vệ giới ra tay, lệ duyên khóe môi hơi câu, tỷ tỷ ta cũng nghĩ kỹ rồi, cùng với bị động với mỹ quốc hoàng thất tay, ta tình nguyện gả cho vệ giới. Ít nhất, ở hắn nơi này, nàng sẽ không đã chịu chế nài đây là hắn lúc trước cho nàng hứa hẹn, nàng tin tưởng hắn sẽ không nuốt lời. Nhưng là, nếu như nàng thật sự tới rồi Mị quốc hoàng đế trong tay, gặp mặt lâm như thế nào lựa chọn, liền thật sự không tốt lắm nói. Đến lúc đó, cho dù có linh gia trang, ở, cũng chưa chắc có thể toàn thân mà lui, đương nhiên. Nhất hư tính toán bất quá là làm lệ duyên cái này thân phận biến mất, lấy phượng trí thân phận tiếp tục tồn tại, nhưng đó là nàng át chủ bài, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng là sẽ không làm như vậy, kia hắn có thể làm được sao? Lệ duyên hiện tại có bao nhiêu nổi tiếng, cho dù linh vật chỉ giới hạn trong nghe nói, lại cũng có thể đủ tưởng tượng được đến tương lai sở tạo thành ra tới một loạt ích lợi phản ứng, bởi vì... Nàng là bọn họ Linh ra trang nhị tiểu thư, là ra ra cùng cha khen không dứt miệng người, nhân tài như vậy, ai có cơ hội, đều sẽ không dễ dàng buông tay, nhưng vệ giới, sẽ vì lệ riêng mạo lớn như vậy nguy hiểm, không nghĩ tới, lệ duyên chẳng nhưng không có bất luật cái gì gánh nặng, ngược lại chọn mi nhìn linh vật, tỉ tỉ, nếu ngươi là vệ giới, ngươi sẽ thả chạy cái này rõ ràng đã ăn vào khẩu, chỉ đợi nuốt thịt mỡ sao. Linh vận sửng sốt một chút, mày đẹp nhẹ nhàng một túc. Cái này Phượng Vương, ta thật đúng là không quá hiểu biết, bất quá theo ta được biết, hắn cùng hắn ca ca quan hệ tựa hồ không tốt lắm. Lần này tư u quốc hoàng đế trời xui đất khiến cho hắn chọn cái ưu tú nhất em dâu. Nói vậy trong lòng chính nôn không được. Nếu là Khang Thân Vương cùng Mỹ quốc hoàng đế trở về lại tính toán, chỉ sợ này hai nước hoàng đế, thật sẽ vô sỉ làm ra cái gì tới. Muội muội a, ngươi trận này hôn sự cũng không đem thành ra tới lúc sau, rõ ràng biến. Vị Nhi, Lệ duyên tùy tay ném một viên đậu phộng nhập khẩu, vẻ mặt bình tĩnh nói, cho nên a, liền tính chuyện này đâm thủng thiên, kia cũng tạm thời cùng ta không có gì quan hệ, nếu vệ giới liền việc hôn nhân này đều giữ không nổi, kia hắn này cái gọi là chiến vương, cũng có thể thoái vị nhường hiền. Cùng lắm thì đến lúc đó ta chính mình lại nghĩ cách bái. Linh vận xem nàng là thật sự không thèm để ý, không khỏi che miệng cười khẽ, nhìn dáng vẻ, muội muội là thập phần xem. Trọng vệ giới, tâm tắc, thật không nghĩ tới a, lần này Mỹ quốc hoàng đế loạn điểm uyên ương phổ, ngược lại làm ngươi xem chuẩn hắn đâu, nói nhanh lên, ta không ở mấy ngày nay, các ngươi chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nhìn tỉ tỉ nói Bất quá là cùng có lợi thôi Liền ngươi muội muội bộ dáng này Ta đời này là không dám chờ mong có thể tìm một cái như ý lang quân Chỉ cần hắn không vì khó ta Ta liền A-di-đà Phật Lệ duyên vẻ mặt phúng cười nhẹ lay động lắc đầu Nàng Chính mình cái gì Đức Hạnh Nàng trong lòng thập phấn minh bạch Cũng may mà đụng tới vệ giới như vậy Cái đồng dạng có rất nhiều băn khoăn người Bọn họ mới có thể ăn nhịp với nhau Theo như nhu cầu Bắt lấy việc hôn nhân này, Cũng là đối hắn cái thứ nhất khiêu chiến, Này đây lần này ly biệt, Lại có vẻ như vậy không sao cả, Nếu việc hôn nhân này giữ không nổi, Kia bọn họ chi gian, Tự nhiên không cần thiết lại liên hệ, diên nhi, Ngươi luôn là như vậy tự sa ngá, Chẳng lẽ ngươi, Thật đúng là tưởng cả đời khó hiểu độc Tỷ tỷ, Này giải hòa khó hiểu độc không có quan hệ, Liền tính giải độc, kia vạn nhất giải độc lúc sau ta dáng người như cũ như thế đâu. Cho dù làn da bình thường, dáng người như thế, cũng không cái nào nam nhân xem trọng ta đi. Ngươi, trên đời nam nhân nhiều đến là, lại vô dụng, không phải còn có linh gia trang, dược vương cốc, tổng hội có thích hợp người xuất hiện. Ta hảo tỉ tỉ ai, ngươi nhưng đừng lại khó xử người khác, ngươi. mỗi mội ta liền tính cả đời như vậy, cũng không có gì. Huống chi, ta còn nhỏ đâu, liền tính tương lai thật sự phải gả, kia cũng là tỷ tỷ ở ta phía trước, lại nói tiếp, tỷ tỷ qua năm đều mười ba, nên nghị hôn Nga, không biết mộ tinh a di nơi đó, có hay không vì ngươi thu xếp nha. Ai nha ngươi cái này tiểu đệ tử, này chính nói lên ngươi đâu, ngươi lại bố trí thượng ta tới, xem ta không cào chết ngươi. Này mắt thấy linh vận đỏ mặt chiều nàng khắp lại đây, lệ duyên cuống quýt. Nhất tay đầu hàng. Đừng, đừng a hảo tỉ tỉ, ngươi mau dừng lại, ta nơi này có kiện bát quái, ngươi muốn nghe hay không? Bát quái? Cái gì bát quái? Nói ra nghe một chút, nếu là ta không có hứng thú, hừ hừ, xem ngươi hôm nay không ngứa chết. Linh vận hai tay hoàn ngực, dù bận vẫn ung um dung chiều lệ diên nỗ nỗ cầm, lệ diên khóe môi hơi câu, nghịch ngợm chiều Linh vận chớp mắt vài cái, yên tâm đi. Tỷ tỷ tất nhiên sẽ cảm thấy hứng thú, nói, còn sát có chuyện lạ tướng môn mảnh. Sốc lên, xác định linh dược không ở bên cạnh sau, mới nhỏ giọng đối vẻ mặt hồ nghi linh vận nói. Tỷ tỷ đoán lần này trí tứ quốc với nguy nan người bên trong có ai? Không phải long đế quốc bên kia? Lệ duyên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, long đế quốc lớn đi, thế lực cũng là nhiều phần hóa. Tuy rằng chúng ta phân không rõ đến tột cùng là nào nhất lưu, nhưng có một người, ta lại là thập phần xác định. Hắn chính là cùng hồng tà chăm dặm phức một đám. Người ta đều nhận thức, đến từ Long Đế Quốc Nga. Linh vẫn nghe nàng trọng điểm đề cập, đến từ Long Đế Quốc. Các nàng hai đều nhận thức, khi trong đầu không tự chủ được hiện lên một người thân ảnh. Đương người này hình ảnh một chút một chút ngưng tụ thành một người mặt khi Nàng theo bản năng muốn phủ nhận Không, không có khả năng Sao có thể là hắn đâu Sao có thể liền không phải hắn đâu Tỷ tỷ, ngươi đã nghĩ tới phải không Kỳ thật ta đến bây giờ đều tại hoài nghi Năm đó hắn như thế nào sẽ như Vậy trùng hợp xuất hiện ở dược vương cốc Còn bị ngươi cấp cứu Phút cuối cùng, còn đi không từ giá Tỷ tỷ, lần này ta thấy đến hồng ta lúc sau trong lòng ta hình thành một cái lớn mật phỏng đoán, ngươi nói, năm đó hắn có thể hay không là, lệ diên nói còn chưa lạc, linh vận liền chém đinh chặt sắt nhìn nàng, không có khả năng, diên nhi, không có khả năng, hắn sẽ không làm như vậy, tuyệt không sẽ làm như vậy, ngươi tin tưởng hắn một lần, hảo sao, lệ diên thẳng tắp nhìn, chầm chầm linh vật tỷ tỷ ngươi làm ta như thế nào tin tưởng hắn, Hắn có thể cùng chăm dặm phức Hồng tà đi đến cùng nhau Vậy thuyết minh bọn họ sau lưng dựa chính là một người Những năm gần đây Dược vương cốc đã chịu 5 lần 7 lượt ngoại lực công kích Đến tột cùng là vì sao Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới sao Linh vận tâm bỗng nhiên một nắm Nàng gắt gao nắm lấy trong tay đã không còn nóng lên cái ly Trong miệng không ngừng nỉ non Không, ta còn là không tin Sẽ là hắn Nếu là hắn Dược Vương cốc sao có thể còn sẽ tồn tại? Diên Nhi, có lẽ hắn theo chân bọn họ ở bên nhau, có bất đắc dĩ khổ chung đâu. Ngươi cũng biết gia tộc của hắn. Tỷ tỷ, ta không biết, kia cũng có khả năng là hắn bịa đặt ra tới, cố ý tới che giấu chúng ta này đó vô tri thiếu nữ đâu. Linh vận mặt tựa hồ lại trắng một phân, Lệ Diên có chút không đành lòng, nhưng vẫn là cưỡng bách chính mình ngoan hạ tâm tới Ở ta thân bị trọng thương hôn mê bất tỉnh thời điểm. Dương xưa nay đi tìm ta, bị vệ giới cấp chắn. Hắn là từ vệ giới trong miệng, biết được nguyên lai like, ngươi vẫn luôn đều ở bất dạ thành, hơn nữa vẫn là bọn họ người đem ngươi mang lại đây. Sau lại, nhưng thật ra nghe nói hắn tìm ngươi vài lần, đáng tiếc, không có thành công. Hắn tới đi tìm ta, là, hắn ở tìm ngươi, đến nỗi vì cái gì không có tìm được, vẫn là không có nghiêm túc đi tìm. Ta cũng không biết, bất quá tỷ tỷ ta sở dĩ nói cho ngươi cái này, là muốn cho ngươi biết. Người này không hề là ba năm trước đây chúng ta nhận thức người kia, hắn ngày sau là sẽ cùng chúng ta là địch, là địch ngươi minh bạch sao. Linh vận mím môi, rũ mắt thấp giọng hỏi, ca ca biết không? Lệ Diên lắc đầu, hắn không biết, linh vận đem trong tay chén trà hướng tiểu trên bàn trà một phóng, gắt gao giữ chặt lệ riêng tay, Diên nhi... Chuyện này, trước không cần thông báo ca ca, ngươi nói ta đều minh bạch, ta tưởng chính mình kiểm chứng rõ ràng, có thể chứ, thỉnh lại. Cho ta một chút thời gian, lệ Diên há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi, tỉ tỉ, ngươi sẽ không còn nhớ rõ hắn cái kia cái gọi là hứa hẹn đi. Ngoan, ngươi đừng động, ta biết chính mình đang làm cái gì, tin ta một lần, thành sao... Nhìn linh vận mắt trong bên trong lập lè kiên định, lệ duyên đột nhiên cảm thấy ngực một trận khó chịu, nàng nhìn nàng, thật lâu sau, nhưng vẫn còn gật đầu bất đắc dĩ, hảo, ta tin tỷ tỷ linh vận tuyệt mỹ trên mặt cường xả ra một mặt ý cười, đây, mới là ta hảo muội muội dứt lời, liền đem ánh mắt rời về phía cửa sổ, hai chân khúc khởi, hai tay ôm hợp lại, cầm khái ở đầu gối, ngốc ngốc, Không biết suy nghĩ cái gì Phía trước có điểm sóc này Các ngươi đỡ hảo Đúng lúc này Ngoài cửa sổ xe vang lên Linh rực thanh âm Được rồi ca ca Đã biết Lệ duyên vội vàng đem tiểu trên bàn trà trà bánh triệt hồi Bày biện đến góc Rồi sau đó nhìn Linh vận liếc mắt một cái Bất đắc dị than nhẹ một hơi Cho dù bên đường tuyết đã Hóa hơn phân nửa nhi nhưng lại có vẻ lộ càng thêm lầy lội cái hố, cho dù ngồi ở trong xe ngựa, cũng bị ướt hoạt mặt đường lăn lộn mồ hôi đầy đầu, càng uổng luận bọn họ phía sau những cái đó, một chân thâm một chân thiển ở bùn trong đất đi trước các hộ vệ. Cũng may qua một đoạn này nhi tuyết động đường núi, đi lên quan đạo sau, mặt đường liền bình quán rất nhiều, tuy rằng đồng dạng không dễ đi, nhưng đối lập bất giả thành thông hướng bên ngoài kia một đoạn nhi thật sự tốt hơn. Quá nhiều, Cũng không đem thành đến gần nhất một cái thành trấn, Bọn họ cư nhiên đi rồi cả ngày thời gian. Điên lệ riêng vài lần đều nhìn không được xuống xe nôn mửa. Vốn dĩ không say xe nào. Cũng bị này trận trưởng sợ hãi. Ở kế tiếp trên đường. Nói cái gì cũng không cần ngồi xe ngựa. Chẳng sợ lại lánh. Cũng muốn cưới ngựa đi trước. Đáng tiếc. Bị thiết diện vô tư linh dực cấp cự tuyệt. Lý do cự tuyệt càng là làm lệ riêng giở khóc giở cười. Nữ hải tử ra có thể nào xuất đầu lộ? Diện, mau, lên xe ngựa đi. Ca, ngươi xem ta bộ dáng này, nơi nào có nữ hải tử bộ dáng ngươi khiến cho ta cưỡi ngựa đi. Không giống liền không phải, nơi này nhưng không có dư thừa mã cho ngươi kỵ, nếu bằng không, ngươi kỵ đến xe ngựa trước lập tức đi. Lệ Diên vừa nghe, biết đây là vô pháp thương lượng, vẻ mặt không thoải mái lên xe ngựa, này một điên. Lại là nửa tháng thời gian, trực tiếp điên qua xuân năm. Đáng thương bọn họ những người này, nguyên bản còn dự tính hai 10 ngày tới Linh Gia Trang. Kết quả, ở như vậy lấy lội bất kham trên đường, chính là đi rồi suốt một tháng, mới sở đến Mỹ lãnh thổ một nước nội. Trở lại Linh Gia Trang khi, liền Tết Nguyên Tiêu cũng bỏ lỡ, hảo hảo một cái xuân năm cứ như vậy hủy ở làm cho bọn họ ký ức khó quên băng thiên tuyết địa gặp qua trưởng bối lúc sau, Lệ duyên đem chính mình nhốt ở trong phòng ngủ suốt 3 ngày 3 đêm, mới tính mãn huyết sống lại, mà lúc này đã tháng riêng 20 ngày, tỉnh lại lúc. Sau, trong tay lục tục thu được Tô ngu mấy người bọn họ bình an đến thư tín, này giữa, làm nàng ngoài ý muốn chính là, cư nhiên còn có một phong vệ giới phát tới tin, đương nàng đầy cõi lòng tò mò mở ra tin vừa thấy, mặt cũng đã đen một nửa nhi. Đã đến, hai chữ các chiếm cứ nửa tờ giấy, xích quả quả biểu thị công khai chủ nhân tích tự như kim. Phí lớn như vậy công phu, liền đưa tới hai chữ, thật là đủ đại bài. Lệ riêng nhướng mắt ra, tùy tay đem tin ném tới một bên, cầm. Lấy mặt khác một phong thơ hướng dựa cửa sổ trên ghế nằm một chuyến, phơi thái dương, lười biếng đọc lên. Nhìn đến cuối cùng, lật xem thư tín ngày, lệ duyên không khỏi khẽ thở dài quả nhiên muốn hướng bất gia thành truyền lại tin tức là không có khả năng này phong thư là ba tháng trước gửi cho nàng đáng tiếc nàng lúc ấy đã vào hắc ám chi lâm tin tự nhiên là thu không đến này không nhiều lần chắc trở lại cho nàng đưa đến linh gia trang tới viết thư chính là nàng ở long đế quốc bước xuống nhãn tuyến tin thượng nói theo điều tra gần nhất dung chuyển lớn nhất đến từ chính đại hoàng tử một phương Lệ Diên buông tin giữa mày gắt gao nhăn lại Đại Hoàng Tử ngắn ngủi trầm mặc sau nàng sắc mặt đen tối không rõ đem trong tay thư tín phóng tới ngọn nến thượng bậc lửa nhìn nó một chút một chút hóa thành cho tàn sau đi đến án thư trước tùy tay nắm lên một trương giấy nghiêm túc viết lên đêm đó Linh gia trang ngọn đèn dầu huy huy hoàng lão gia tử Linh hỏi Thiên Tử mình triệu tập Tề Linh gia trang dòng chính một mạch vì Linh dự Linh vật Lệ riêng, còn có những cái đó tắm mau chiến đấu hăng hái trở về, thậm chí là hy sinh bên ngoài Linh ra trang con cháu nhóm, cử hành long trọng tiết phong yến. Trong bữa tiệc, lấy Linh rực cầm đầu này đó bình an trở về người, đồng thời đối với những cái đó chết đi huynh đệ Linh vị dân hương, kính rượu, dập đầu, hơn nữa cho bọn họ người nhà một bút xa xỉ an ủi kim. Hiện trường ai thanh một mảnh, Linh hỏi thiên càng là nói thẳng, Bọn họ sinh vĩ đại, chết quang vinh, bọn họ vĩnh viễn đều là chúng ta Linh Gia Trang ân nhân. Hơn nữa hứa hẹn, này đó người chết người nhà, Linh Gia Trang sẽ chiếu cố rốt cuộc, đến nỗi người chết vong Linh. Tiếp phong yến sau, Linh hỏi thiên đem lệ riêng gọi vào trước mặt, lời nói thấm thiế nhìn nàng. Hải tử, chúng ta cả nhà đều cảm kích ngươi, nếu là không có ngươi, này hai hải tử, còn không biết có thể hay không? Trở về. Nha đầu, lão nhân đã sớm nói ngươi là người có phúc, xem, nhưng không ứng câu nói kia sao? Ngươi hiện tại chính là chúng ta linh gia phúc tinh, phúc hoa hoa, tương lai phúc khí chắc chắn càng nhiều, hưởng thụ bất tật. Lệ duyên nghe linh hỏi thiên như vậy khen, bản năng xua tay, ra ra, ngài nói cái gì đâu? Nào có như vậy khoa trương á? Ta cứu chính mình ca ca tỷ tỷ chẳng lẽ không phải hẳn là sao? Lại nói, Chuyện này nơi nào là ta một người công lao, là thế cục thuật. Theo dưới, vận ứng mà sinh, không chỉ là ta, lúc ấy ở bất gia thành mỗi người, kỳ thật đều khởi tới rồi mau chốt tác dụng. Cho nên ra ra, này ta cũng không dám kể công, chúng ta chân chính muốn cảm kích, là lâm bá bọn họ, lần này bọn họ đi theo ta, chính là bị không ít tội, còn có những cái đó đã chết người, bọn họ người nhà liền thi thể đều tiếp không đến nên là kiểu gì khổ sở, so với ta tới nói, bọn họ mới là nhất đáng giá chúng ta cảm kích." Linh hỏi Thiên nghe xong, nàng hiểu chuyện nói, càng thêm vui mừng, "Yên tâm, những người này đều sẽ được đến tốt nhất chiếu cố, bất quá nha đầu, lần này ngươi thật sự muốn cho lão nhân ta cũng lau mắt mà nhìn, cư nhiên liền độc người giải dược đều có thể nghiên cứu ra tới, thật là trường giang sóng sau đè sóng trước a." Ta này đóa bọt sóng, chỉ sợ nếu không bao lâu liền sẽ bị ngươi chụp chết ở trên bờ cát. Lệ duyên không khỏi nhướng mắt ra, phi phi phi, ra ra lại ở nói bậy, lời này cũng không thể. Thường quải bên miệng, duyên nhi nhưng không như vậy đại bản lĩnh, ngài chính là chúng ta y học giới Thái Sơn bắt đầu, lệ duyên sau này lộ còn trường đâu, nào xứng được đến ngài như thế khen, này hết thẻ. Kỳ thật có rất nhiều cơ duyên xảo hợp ở giữa. Phụ thân, nhìn ngài, đều đem nha đầu này nói ngượng ngùng. Bé ngoan, lần này mệt muốn chết rồi đi. Trở về lúc sau thế nhưng ngủ ba ngày ba đêm, nhưng đem ta sợ hãi, còn hảo bị tỉ tỉ ngươi giữ chặt. Bằng không, chẳng phải là quấy. giày đến ngươi, mộ tinh sờ sờ lệ riêng tròn tròn đầu, xoa bóp nàng gương mặt, đau lòng nói, đáng thương hải tử, đều gầy. Lệ diên khóe miệng vừa kéo Tinh gì Ngài từ nơi nào nhìn ra ta gầy Rõ ràng vẫn là như vậy béo hảo đi Lần này thuần túy là ở trên đường sóc này Vẫn luôn cũng chưa ngủ ngon Về đến nhà Tự nhiên muốn ngủ nó một cái trời đất tối tâm là Ngươi tinh gì là đau lòng ngươi Mấy ngày nay tới giờ Các ngươi một chút tin tức cũng chưa Nhưng đem nàng sầu hỏng Rồi còn hảo còn hảo trời xanh không phụ người có lòng, ngày đêm cầu nguyện cuối cùng không có cô phụ, trở về liền hảo, trở về liền hảo a Linh vô nhai cũng vẻ mặt ấm áp nhìn lệ duyên bị như vậy toàn ra ấm áp vây quanh ở ở giữa, lệ duyên đều cảm giác chính mình muốn hạnh phúc chết mất, nàng nâng nâng chính mình tay nhỏ cánh tay, tinh thần phân chân nói, yên tâm đi, lệ duyên đã mãn huyết sống lại là Lại khó điểm màu chốt chúng ta cũng có thể cùng nhau cố nhìn qua. Mổ tinh. Xoa bóp nàng cái mũi nhỏ, nhìn mắt ngồi ở thủ vị phía trên Linh Hỏi Thiên. Phụ thân, nếu diên nhi đã đã trở lại, nhập tộc điển lễ có phải hay không muốn đề thượng nhật trình? Linh Hỏi Thiên tuy đã qua thất tuần chi năm, lại vẫn như cũ tinh thần quắc thước, hạc phát đồng nhan. Ánh mắt chi gian càng khó giấu này năm đó thần thái phi dương, này không... Nghe được mộ tinh nói sau Hắn lập tức tươi cười đầy mặt Nhìn về phía lệ riêng Nha đầu, ngươi thấy thế nào Lệ duyên vuốt vé Cầm, trầm ngâm trong chốc lát sau Ngước mắt, ra ra duyên nhi hôn sự nói vậy Các ngài đều đã biết Hiện giờ tình huống này Nhập tông một chuyện Không bằng ngày khác lại cộng lại Linh dực nhíu nhíu mày Ngươi là sợ hãi bằng bạch lại Nhiều một trọng thân Phật Làm người khác mơ ước Lệ Diên gật gật đầu, Linh Gia Trang cũng không ra đời, bao nhiêu người đang muốn mượn sức cũng chưa có thể thực hiện được, đặc biệt là Mỹ quốc hoàng thất, lần này bọn họ thế tất sẽ bởi vì ta hôn sự mà hành động lớn văn chương, nếu lúc này ta vào Linh Gia, chỉ sợ còn sẽ liên lụy Linh Gia, này không phải ta mong muốn, cho nên vãn một ít thời điểm tương đối hảo, chờ hết thảy đều trần ai lạc định không nghĩ, Lệ duyên nói còn chưa lạc, Linh Hỏi Thiên cũng đã vô án quyết định, chính là bởi vì như vậy, chúng ta mới càng phải cho ngươi chống lưng, làm cho bọn họ biết biết, ta Linh Hỏi Thiên cháu gái, cũng không phải là người nào đều có thể bãi trí. Nha đầu, ngươi không cần lo lắng bên, sự tình liền như vậy định rồi, chờ chọn hảo nhật tử, cử hành quá nhập tộc đại điển lúc sau, ngươi lại hồi vương phủ cũng không muộn. Chính là ra ra cứ như vậy, chẳng phải là linh vô nhai duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai, yên tâm đi hải tử, linh gia trang so ngươi tưởng tượng căn cơ hậu, hoàng thất không dám đối chúng ta thế nào, linh vô nhai giữa mày tự tin làm lệ duyên lung lay một chút, nàng ánh mắt hơi liếc, mang theo nghi vấn nhìn về phía bên người mộ tinh, được đến nàng ôn nhu nhìn lại, người vô nhai thúc thúc nói đúng nga, chúng ta linh gia trang căn cơ So các ngươi trong tưởng tượng muốn hậu nhiều nga Cho nên Ngươi không cần có quá nhiều băn khoăn Muốn làm cái gì liền đi làm Dù sao xảy ra chuyện Có bọn họ đỉnh Nhà của chúng ta diên nhi Cũng không phải là bọn họ có thể chi phối Linh hỏi thiên lông mày dương lên Nhìn về phía lệ diên Nha đầu Nghe được sao Xảy ra chuyện Có ra ra che chở Ngươi Không cần sợ Hiện tại băn khoăn không có có phải hay không có thể an tâm chuẩn bị nhập tộc chi lễ gia gia ta giống như tìm không thấy lý do cự tuyệt các ngươi đối ta tốt như vậy ta nên làm như thế nào mới có thể báo đáp các ngươi đâu lệ duyên vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn linh hỏi thiên rồi giấm cắn môi rất khó tưởng tượng nếu là không có linh gia còn sẽ có hôm nay lệ duyên sao đối với linh gia nàng tựa hồ trừ bỏ cảm ơn cũng chỉ dư lại cảm ơn Đứa nhỏ ngốc, ngươi nói, muốn báo ân, chúng ta đây đâu? Ngươi mấy năm nay vì Linh ra trang sở trả giá, chúng ta có phải hay không cũng muốn dùng giá trị cân nhắc một chút, sau đó nhất nhất hồi báo cho ngươi đâu? Linh vô nhai than nhẹ một hơi, đem lệ duyên ấn đến phía sau ghế rửa thượng, nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đầu, nha đầu, chúng ta người một nhà có thể như vậy chung sống hòa bình ở chung, đó là trời cao tạo thành duyên Phật. Cùng bất luận cái gì ích lợi đều không quan hệ, Ngươi nói phải không? Mộ Tinh đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực, Mắt hàm nhiệt lệ, Trời thấy còn thương, Lúc ấy ngươi còn như vậy tiểu, Đương vận nhi đem ngươi mang về tới thời điểm, Ngươi đông lạnh đến run bần bật, Giống bị người vứt bỏ tiểu cầu nhi, Nhưng chính là như vậy ngươi, Làm ta liếc mắt một cái xem qua đi, Liền muốn ôm, Muốn đem ngươi ôm vào trong ngực hảo hảo thương ngươi, Nếu ta kia Phúc Mỏng nữ nhi còn sống, cũng cùng ngươi không sai biệt lắm lớn, nha đầu a, ngươi liền thay thế. Nàng làm chúng ta nhị nữ nhi đi, được không? Mộ Tinh rất ít đề cập nàng mất sớm nhị nữ nhi, nhưng mỗi đề cập một lần, nước mắt liền như khai áp hồng thủy giống nhau, như thế nào cũng ngăn không được. Linh Vô Nha ai, linh dục thấy nàng nước mắt là cái không ngừng, vội vàng cấp linh vẫn cùng lệ duyên đưa mắt ra hiệu sợ lại như vậy khóc đi xuống, lại không biết năm nào tháng nào. Lệ duyên bị này ấm áp người một nhà nói đôi mắt đỏ bừng, nhận được hai người ám chỉ lúc sau. Trong ánh mắt chậm rãi chiếu ra ý cười, ăn vào mổ tinh trong lòng ngực, hàm chứa nước mắt dùng sức gật gật đầu, duyên Nhi nguyện ý, nguyện ý làm ngài nữ nhi, nguyện ý làm ca ca tỷ tỷ muội muội, nguyện ý làm ra ra cháu gái, nguyện ý, nguyện ý, nguyện ý. Nguyện ý. Đêm nay, Linh Gia Trang chính viện chung, cả phòng, mãn viện toát ra đều là ấm áp, ấm áp chi sắc, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng, khiến cho nguyên bản đắm chìm đang khẩn trương bất an bầu không khí hạ Linh Gia Trang, hoàn toàn. Tươi sống lên, từ nay về sau nhật tử, Linh Gia Trang trên dưới toàn viên hành động, một bên trang trí sơn trang, một bên hướng thiên hạ quảng phát thiệp. Chính thức quyết định 2 tháng 16 ngày thu lệ riêng vì Linh ra trang nhị tiểu thư. Chính thức nhập ra phả. đã khắp nơi thế lực thu được thiệp khi. Đã qua nhất mỏi mệt giai đoạn. Nhưng liền phản ứng tới xem. Cũng là có người vui mừng có người yêu a Đầu tiên cảm thấy ngũ vị tạp trần đó là lệ riêng cha ruột. Khang thân. Vương phủ lệ hồng đào. Nhìn trong tay thiết vàng thiệp mới. Lệ hồng đào một cái tát vỗ vào bàn thượng. Cả kinh một bên Khang Vương phi tay bỗng nhiên một run run. Vương ra, ngươi hù chết thần thiếp, lệ duyên kia tiểu tiễn người có thể bị linh ra chăng nhìn thượng. Này với chúng ta Khang Vương phủ tới nói, không phải chỗ tốt sao, như thế nào còn khí thành cái dạng này. Khang Vương phi sinh diễm lệ, dung nhan cho dù qua tuổi 40, lại nhân bảo dưỡng thỏa đáng vẫn như cũ rào. Hảo như hoa, thấy lệ hồng đào không mừng tức giận Khang vương phi trong khoảng thời gian ngắn đảo không rõ, nàng cao mày, một bên để trà qua đi, một bên chậm vỗ hắn bối, vương ra nếu là không vui đi, ta quay đầu lại bị điểm lễ, phái người qua đi ý tứ ý tứ là được, hà tất như vậy nổi giận đâu. Phanh, một tiếng, lệ hồng đào đem trong tay trung trà một lượt, mặt âm trầm chiều khang vương phi trừng qua đi, ngươi biết cái gì, kia lệ Diên lại nói như thế nào cũng là ta nữ. Nhi, nhưng hắn linh vô nhai có từng đem bổn vương để vào mắt, thu bổn vương nữ nhi vì nghĩa nữ, hắn thông qua ta sao, báo cho chúng ta sao, hắn này rõ ràng, hắn này rõ ràng là không đem ta xem ở trong mắt, là xích lâu lỏa và mặt, a còn có kia nha đầu chết tiệt kia, đã trở lại không biết về trước vương phủ, cư nhiên lại chạy đến linh gia trang, nàng cũng không nhìn xem hiện tại đều mấy tháng phân. Còn có tâm tình làm nhà người khác nghĩa nữ, nàng khi ta đã chết sao, ta này, sống hảo hảo, nàng cư nhiên chạy tới nhà người khác đương nữ nhi, nàng có ý tứ gì, nàng có ý tứ gì a Nguyên bản cho rằng nhận thân vừa nói chỉ là Linh Gia Trang miệng thượng nói nói mà thôi, nhưng hắn nơi nào nghĩ tới, Linh Gia Trang chẳng những coi trọng, còn làm như thế long trọng, trải qua tứ quốc thịnh hội này một nháo. Ai không biết nàng lệ riêng là hắn nữ nhi, hiện tại nhưng khen ngược, nàng lại không phải không cha không mẹ, không nơi nương tựa, cư nhiên chạy tới làm. Linh ra trang nữ nhi, nàng muốn đem hắn cái này cha đặt chỗ nào, nguyên lai, like, Mỹ quốc thu dưỡng cũng là có nhất định hạn chế, trong đó một cái, thu dưỡng hàng đầu điều kiện chính là đối phương không cha không mẹ, nhưng lệ duyên rõ ràng liền không phù hợp điều kiện. Linh gia lại vẫn như cũ có gan vi phạm pháp lệnh, đây là vì sao? Cơ hồ tưởng cũng không cần tưởng, Lệ Hồng Đào sẽ biết đối phương mục đích, xét thấy 7 năm phía trước bọn họ ngược đãi Lệ Diên trước đây, Linh gia thu dưỡng Lệ Diên ở phía sau, cho dù đã nhiều năm trôi qua, có thể tưởng tượng muốn xuất ra chứng cứ chứng minh Lệ Diên là bị bọn họ vứt bỏ quá mức đến ngược đãi quá, một chút cũng không khó. Nếu lệ hồng đào muốn tại đây sự kiện thượng nháo, không thuận theo không cào, kia Linh Gia Trang có rất nhiều biện pháp làm hắn câm miệng, không chỉ như thế, còn muốn cho khang thân vương phủ rơi xuống một cái ngược đãi thứ nữ thanh danh, tới rồi lúc ấy, chẳng những khang thân vương trên. Mặt không ánh sáng, chỉ sợ trong cung mặt vị kia mai phi nương nương, cũng hà không được đài đi. Đặc biệt đáng giá nhắc tới chính là, Bọn họ có thể lấy ra chứng cứ lệ riêng thật là ở Linh Gia Trang sinh sống suốt 7 năm, nhưng ở Khang Thân Vương phủ bên kia, lại có mấy người nhớ rõ nàng cái này xấu xí bất kham thứ nữ đâu. Liền tính cái này thứ nữ lại điệu thấp, cũng không có khả năng không bị người biết rõ đi. Hơn nữa Thu Dưỡng vừa nói, sớm tại Lão Gia tử tiệc mừng thọ phía. Trước cũng đã đề thượng Nhật Trình, sở hữu thủ tục đã sớm trải qua quan phủ xác Minh Qua, cho dù sau lại toát ra tới cái cha cha tới cửa, lại vẫn như cũ thay đổi không được lệ duyên trở thành linh gia trang nhị tiểu thư sự thật. Lệ hồng đào trong lòng lại nôn, lại không muốn, lại cũng chỉ có thể ở chính mình trong nhà chơi chơi uy phong, thật muốn tới rồi hoàng đế nơi đó, hắn cũng là một câu biện giải cũng phun không ra. Khang vương phi nghe xong lệ hồng đào nói, tự nhiên cũng, nghĩ đến này một trọng đi lên, Lập tức sắc mặt cũng trầm xuống dưới, cái này nha đầu chết tiệt kia, nàng này rõ ràng là trả thù chúng ta a Nguyên bản nàng còn ôm chờ lệ riêng trở về, tái hảo hảo dạy dỗ nàng một phen ý tưởng, hiện tại xem ra, dạy dỗ, chờ nàng thành linh ra trang nhị tiểu thư. Mặc dù nàng là khang vương phi, muốn động nàng một phân, sợ là cũng muốn ước lượng ước lượng chính mình phân lượng. Buồn cười nàng lúc ban đầu ý niệm thế nhưng còn nghĩ nha đầu này cho. Bọn hắn khang thân vương phủ kéo một cái cường hữu lực hậu thuẫn. Nếu không phải nhà mình vương ra giáp mặt đánh thức nàng, nàng chỉ sợ còn không thể tưởng được mặt khác một trọng đi. Vương ra a này, này trăm triệu không thể a nhà chúng ta nữ nhi hiện giờ ở trong cung từng bước duy gian, nhiều năm như vậy, lại không có hoàng tử bàng thân. Nếu thật ra lệ duyên việc này, Này sau này nàng ở trong cung mặt, còn như thế nào ngẩn được đầu? Lệ hồng đào vừa nghe, đột nhiên ném. Ra khang vương phi tay, xoay người trừng mắt nàng, ngươi còn có mặt mũi nói, năm đó nếu không phải ngươi, nơi nào sẽ có hôm nay lệ duyên Vương ra, ngài đây là có ý tứ gì? Cái gì kêu thần thiếp không mặt mũi? Năm đó thần thiếp làm như vậy, còn không phải ngươi dung túng. Nói nữa, năm đó phát sinh kia sự kiện thời điểm, Ngài cũng không ngăn đón a như thế nào, hôm nay ra việc này, ngài ngược lại vội và đem nước bẩn hướng thần thiếp nơi này bác, thần thiếp đây là oan chết. a Khang Vương Phi ủy khuất không được, nước mắt xoạch xoạch liền đi xuống rớt, một bên rớt, một bên ai oán nhìn lệ hồng đào, trong lúc còn không ngứng oán giận 7 năm trước đủ loại, lệ hồng đào bị nàng như vậy một nháo, trong lòng càng bực bội, ngươi cầm miệng, Hiện tại không nghĩ nên như thế nào ứng đối, liền biết khóc khóc khóc, khóc có thể giải quyết vấn đề sao? Bởi vì chuyện này, hắn cả người ở vào bạo tẩu bên cạnh, căn bản là bình tinh không xuống dưới. Hiện giờ, Khang Vương phi lại như vậy một nháo, chỉ cảm thấy đại não, ong ong ong, kêu cái không ngừng, phiền đều phải phiền đã chết. Như vậy dưới tình huống nói ra nói, tự nhiên khẩu khí ác liệt cũng may khang vương phi cũng coi như hiểu biết lệ hồng đào ở ủy khuất bực bội lúc sau Chậm rãi bình tĩnh xuống dưới cầm lấy trên mặt bàn kia trương trói mắt hồng thiệp trầm mặc thật lâu sau sau đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lệ hồng đào vương gia này trương thiệp đích đích xác xác là linh vô nha ai chia ngài đó có phải hay không cũng liền ý nghĩa đối phương bổn ý có lẽ cũng không phải nhục nhã ngươi, rốt cuộc Dựa vào linh vô nhai tính tình, cũng đích xác không giống như là nhục nhá. Khang Vương Phi nói âm còn chưa lạc, lệ hồng đào đột nhiên xoay người, nắm lên nàng trong tay thiệp mời lại cẩn thận nhìn một lần. Nhưng xem ra nhìn lại, vẫn là cùng bình thường thiệp mời không có bất luận cái gì khác nhau. Lập tức cao mày hỏi Khang Vương Phi, dùng cái gì thấy được. Mỗi người đều biết lệ duyên là chúng ta vương phủ thứ nữ, tuy rằng là cái thứ nữ, nhưng lần này nàng cũng coi như cho chính mình tránh mặt, làm mọi người đều đã biết lai lịch của nàng. Ngươi năm đó không phải đã nói, cái này nữ nhi từ nhỏ thân thể không tốt, bị đưa ra đi. Như vậy hiện tại, ngươi chẳng phải là có thể viên cái này hoàng, nhân cơ hội đẩy cho Linh ra trang chẳng phải là giai đại vui mừng. Đối lập làm khang thân vương phủ rớt mặt, làm trong. Cung Mai Phi chịu người chỉ trích, lên án, Khang Vương Phi tình nguyện cùng Linh ra bên này đánh hảo quan hệ, liền tính là hướng lệ riêng cúi đầu cũng không tiếc. Đương nàng như vậy vừa nói, lệ hồng đào đôi mắt quả nhiên sáng mấy lượng, này đảo vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, vừa không sẽ làm chúng ta rớt mặt mũi, lại làm Linh ra bạch được một cái khuê nữ, này đối hai bên tới nói, tuyệt đối là cùng có lợi, chỉ là... Linh ra sẽ thay chúng ta giữ lại vài phần đâu. Nghĩ. Đến chính mình từ khi tiếp xúc lệ riêng tới nay, nàng liền chưa cho qua chính mình một cái hỏa nhá. Nàng sẽ bỏ qua như vậy một cái làm khang thân vương phủ chịu đủ đả kích cơ hội. Còn có nàng không có lúc nào là muốn cùng hắn thoát ly cha con quan hệ ý tưởng, càng là làm lệ hồng đào trong cơn giận dữ. Cố tình hiện tại nàng, đã không phải hắn có thể động, Cho dù tương lai lại lấy nàng di nương linh vị nói sự, Cũng không dám bảo đảm có thể kiên trì bao lâu, Hắn thậm chí có loại dự cảm, Sớm muộn gì có một ngày, Cái này nữ nhi sẽ hoàn toàn thoát ly hắn khống chế không nói, Thậm chí còn có khả năng đứng ở hắn đối lập một mặt, Này cũng không phải là một cái tốt bắt đầu, Vương ra, lần này sự tình quan nàng tương lai số phận Nàng sao có thể sẽ cùng ngươi xé rách mặt, không ngừng là nặng chỉ sợ liền linh ra trang bên kia cũng sẽ bảo đảm mặt ngoài hài hòa rốt cuộc ai cũng không muốn lại lấy chuyện quá khứ nói sự một cái lộng không tốt khả năng sẽ là lưỡng bại câu thương kết cục ngài nói đi Khang Vương Phi xem mặt đoán ý thực mau liền phân tích này giữa lợi hại quan hệ lệ hồng đào tức giận lúc này mới một chút một chút tiêu tán ngược lại nhìn nàng phân phó ngươi nói đúng Một khi đã như vậy Kia chúng ta cũng không thể rơi xuống Hà phong Mặt mũi công phu nên làm vẫn phải làm Như vậy Ta đây liền tiến cung Ngươi ở nhà dọn dẹp một chút Qua mấy ngày liền khởi hành đi trước Linh Gia Trang Là Vương Gia Thần Thiếp này liền đi an bài Lệ hồng đào bên này mới vừa đi Khang vương phi trên mặt không chê vào đâu được Đoan Trang chi sắc đã hoàn toàn băng bàn Thay thế chính là giữ tợn đáng sợ chi sắc. Ha ha, này tiểu tiễn người thật sự là hảo bản linh A, ân. Năm đó cư nhiên may mắn như vậy, làm linh gia trang người cấp cứu. Hiện tại còn leo lên linh gia trang như vậy cái chức cao. Cho rằng như vậy liền có thể an gối vô ưu sao. Nàng nằm mơ. Vương ma ma nghe ngôn, lập tức bình lui tả. hữu thân tín, thấp giọng khuyên nhủ. Chủ tử, hà tất hiện tại liền nổi giận. Lệ Diên nha đầu này lại như thế nào lợi hại, còn có thể lợi hại quá ngài đi. Nàng hiện tại cũng bất quá tuổi mụ 11, cho dù leo lên linh gia trang, nhưng vẫn như cũ thay đổi không được nàng thứ nữ sự thật, tương lai còn không phải đến dựa ngài cho nàng chuẩn bị hôn sự. Vừa nói đến hôn sự, Khang Vương Phi sắc mặt đột nhiên biến đổi, hôn sự, nàng hôn sự nơi nào là bổn Vương Phi có thể xen vào. Chuyện này tất là hoàng hậu nương nương tự mình hỏi đến, cùng bổn vương phi có quan hệ gì đâu hệ. Tưởng tượng đến cái này nàng trong lòng liền hận không được, như vậy cái xấu đồ vật, này số phận như thế nào liền như vậy tà môn đâu. Đầu tiên là bị chỉ cho tư u quốc phượng vương điện hạ, sau lại gia linh gia trang thu dưỡng nói đến, như vậy đi xuống, nguyên bản chú định trở thành khí tử nàng, rõ ràng sẽ có biến số... Vương ra năm lần bảy lượt lộ ra hoàng thượng ý tứ, tuy nói còn không có ván đã đóng thuyền, nhưng này lệ duyên cho dù không gả cho phượng vương, này tương lai tiền đồ cũng không phải mặt khác thứ nữ có thể so được. Nghĩ đến đây, khang vương phi đổ đỏ bừng sơn móng tay móng tay hung hăng vừa thu lại, mi diễm khuôn mặt thượng tẫn hiện hận ý, kia mấy cái phế vật, năm đó cư nhiên liền một cái tiểu ma hài nhi đều giải quyết không xong. Bổn Vương Phi muốn bọn họ gì dùng Rớt xuống huyền nhai liền không nghĩ tới muốn đi xuống xem xe Hiện tại Lưu lại như vậy cái tai họa Đây là ý định phải cho Bổn Vương Phi ngột ngạt đâu Vương ma ma ở bên cạnh cúi đầu đại khí cũng không dám ra Nhưng trong lòng lại là lắc đầu thở dài Như vậy tiểu nhân hải tử Rớt xuống huyền nhai còn sống khả năng vốn là cực kỳ bé nhỏ Ai có thể nghĩ đến Nàng thật sự đã bị người cấp cứu đâu, này chẳng phải là ý nghĩa, kia nha đầu vốn là mệnh không nên tuyệt. Nghĩ đến những cái đó năm bọn họ phù dung uyển phạm nhân hạ tội ác, vương ma ma tâm. Ngăn không được run dẩy lên, đột nhiên có chút lo lắng vị này thất cô nương hồi phủ lúc sau, có thể hay không chuyện xưa nhắc lại, đối bọn họ tiến hành trả thù đâu, nếu là đổi làm mặt khác tiểu hài tử. Như vậy xa xăm sự tình sao có thể sẽ nhớ rõ Đã có thể nàng đối đãi khang vương Thậm chí muốn thoát ly cha con quan hệ tới xem Thất cô nương chẳng những nhớ rõ Lại còn có ký ức khắc sâu Vương ma ma nghĩ đến đây Nhìn không được sau sống lưng lạnh cả người Trong lòng âm Thầm cầu nguyện Vị này thất cô nương kẻ thù giữa Không có chính mình tồn tại Bởi vì nàng bi ai phát hiện Đã nhớ không rõ lắm nàng đã từng đối nàng, có hay không đã làm những cái đó khác người thả quá mức sự. Mị quốc hoàng cung trang nghiêm túc mục cần chính điện trung lão hoàng đế người mặc một bộ minh hoàng long bào, khí phách nghiêm nghị ngồi ở án thư trước, lẳng lặng nghe lệ hồng đào trần thuật. Ý của ngươi là nói, một tháng sau, cái này lệ riêng liền trở thành linh. Ra trang chân chính nhị tiểu thư, lệ hồng đào nghe ra hoàng đế trong giọng nói không vui, Căng ra đầu gật gật đầu, hồi Hoàng thượng, thật là như vậy, vi thần, vừa mới thu được linh ra trang thiệp mới. Nói, không quên đem thiệp mời trình lên. Hoàng đế tiếp nhận đi mắt lạnh nhìn lên, liền phúng cười một tiếng. Lệ hồng đào, ngươi có thể a ân, này còn không có qua đời đâu, nữ nhi liền thành nhân ra. Lệ hồng đào buông xuống đầu, khởi bẩm Hoàng thượng, chuyện này đều là... Linh người nhà tự tiện làm chủ, vi thần trước đó cũng làm một chút cũng không biết, chờ vi thần biết đến thời điểm, này đó thiệp đã quảng phát ra đi. Nhìn Linh ra ý tứ này, là căn bản liền không đem vi thần để vào mắt a. Hoàng đế ánh mắt một duyệt, khóe môi gợi lên một mạt cười lạnh, để vào mắt. Ha ha, chấm hiện tại rất là tò mò. Đến tột cùng cái gì nguyên nhân thúc đẩy ngươi năm đó dung túng khang vương phi đối với ngươi thân sinh nữ nhi đau hạ sát thủ đâu? Lệ Hồng Đào. Ngươi có cảm thấy hay không? Rất cần thiết hướng... Chấm giải thích một phen. Lệ Hồng Đào chấn động, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hiển nhiên không nghĩ tới. Tại như vậy đoạn thời gian trong vòng, Hoàng thượng cũng đã đem năm đó sự tình đã điều tra xong. Như vậy, hắn đến tột cùng đã biết nhiều ít. Nói. Việc này liên lụy quá sâu, một cái lộng không tốt, liền có khả năng thua hết cả bàn cờ. Không nói, vạn nhất hoàng thượng đã điều tra ra, chính mình chẳng phải là không đánh đá. Khai, thành tội khi quân, như thế nào, liền như vậy khó có thể mở miệng. Lệ hồng đào khó xử, hoàng đế xem ở trong mắt, không vui trong lòng. Có biết hay không, một khi chuyện này bị ngự xử thâm đào, đến lúc đó đừng nói là ngươi chính là chấm cũng bảo không được ngươi, cái dạng gì thâm cửu đại hận, làm ngươi như vậy đối đãi một cái hài tử. Cứ như vậy, còn trông cậy vào linh gia sẽ cùng ngươi thương lượng. Kia hài tử đi theo linh gia bên người 7 năm, ngươi cho rằng nàng cùng ngươi có thể có bao nhiêu cảm tình. Nghĩ đến chính mình nhìn đến những cái đó tư liệu, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, đều bị ở trình bày lệ hồng đào hành vi phạm tội, thậm chí ngay cả ở hắc ám chi trong rừng Lệ Diên thấy chết mà không cứu, bất dạ thành trung. lệ Diên 5 lần 7 lượt trí hắn với không màng, đều nhất nhất có trong hồ sơ. Một cái tùy thời đều đem thoát ly cha con quan hệ treo ở bên miệng cô nương, đủ để có thể thấy được đôi cái này ra, đó là một chút ít. Tình cảm đều là không có, mà lệ hồng đào hành động, cũng đích xác lệnh người khinh thường, chẳng qua một cái hiếu tự đè ở mặt trên. Mới khiến cho lệ duyên không thể không tuần hoàn một ít nàng trước sau không muốn đi làm sự Thí dụ như Cứu hắn Lại thí dụ như Tiếp thu việc hôn nhân này Thực hiện nhiên Này đối bọn họ Mỹ quốc tương lai Nên là kiểu gì bất lợi Lại thế nào Lệ duyên trên đầu cũng đỉnh cái lệ họ Chỉ bằng dòng họ này Hắn lệ quyền thân là cái này quốc gia chúa Tể Muốn nàng làm cái gì không thành Chính là hiện tại nàng dòng họ mắt thấy liền phải phát sinh biến hóa thân là hoàng đế lệ quyền rõ ràng đã kiềm chế không được hồi hồi hoàng thượng này vốn là vi thần việc nhà thật sự không dám lấy ra tới mất mặt xấu hổ nhưng nếu hoàng thượng ngài hỏi vi thần tự không dám có điều dẫu diếm kỳ thật lệ duyên đến tột cùng có phải hay không vi thần nữ nhi vi thần thật là không quá xác định năm đó vi thần cái kia thiết thất bị Người phát hiện cùng người tư thông khi Cũng đã có thai Nàng sinh hạ hài tử lúc sau Thần liền bí mật đem nàng xử tử Bởi vì vô pháp xác định thân phận của nàng Này đây những cái đó Năm liền đem nàng ném ở hậu viện tự sinh tự diệt Sau lại kỳ quái sự đã xảy ra Đứa nhỏ này sinh hạ tới thời điểm còn tính bình thường Chính là càng dài Làn da càng hắc Rõ ràng không ăn nhiều ít Lại càng ngày càng béo Cùng bình thường hài tử hình thành tiên minh đối lập. Vi thần cũng từng lén tìm người xem qua, khá vậy không phát hiện không thích hợp địa phương. Chính là ba năm sau, đột nhiên có một ngày, vi thần nhận được một phong thư từ. Thế nhưng là cảnh cáo vi thần, không thể ngược đái lệ diên Vi thần thân là thân vương, có thể nào bị người uy hiếp. Này đây đối lệ diên là càng ngày càng chán ghét. Không nghĩ tới đứa nhỏ này đảo cũng kiên cường. Rốt cuộc chịu đựng không được ngược đãi chạy đi ra ngoài. Nguyên bản chúng ta là muốn đem nàng đuổi đến xa. Một chút nhi, không nghĩ tới một không cẩn thận nàng liền rớt xuống huyền nhai. Lại sau đó, chính là 7 năm lúc sau ở Linh hỏi thiên tiệc mừng thọ phía trên. Vi thần nhận ra nàng đặc có dáng người cùng màu da. Mới biết được, nguyên lai, like, nàng cũng chưa chết. Chẳng những không chết, cư nhiên còn lưu tại Linh ra trang. Thần lúc ấy tưởng trực tiếp mang nàng đi, nhưng nàng không đồng ý, liều chết chống cự, linh người nhà còn che chở nàng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể nửa. Đêm phái người đem nàng cước đi, mà vừa lúc lúc này, Hoàng thượng mệnh vi thần phải vì Phượng Vương tuyển phi tử, không thể nghi ngờ, lệ duyên liền thành vi thần trong mắt tốt, nhất người được chọn. Lúc ấy, vi thần căn bản là không nghĩ tới, kẻ hèn một cái linh ra nha hoàn, có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh, nhưng thật ra không nghĩ tới, không nghĩ tới nàng chẳng những rất lợi hại, lại còn có bị linh ra như vậy coi trọng, thậm chí giải cứu bọn họ với bất gia thành nguy nan. Giữa, đây là hắn lúc trước như thế nào cũng tưởng tượng không đến. Lệ quyền nghe xong lệ hồng đào trình bày, lại kết hợp phía trước điều tra tư liệu, phát hiện cũng không cái gì xuất nhập, đặc biệt về lệ riêng mẹ đẻ nơi đó, đích xác có nhắc tới, tư thông, Lập tức nhăn chặt mày, nói như vậy, sự tình phát triển đến bây giờ, ngươi vẫn là ủy khuất một phương. Vi thần không dám, chỉ là, lệ duyên thân Phật, vi thần cho dù cho tới hôm nay, cũng không dám xác định, này đây đối. Nàng, cũng căn bản không có cái gọi là cha con tình cảm. Lần này Linh Gia Trang nếu cử hành như thế long trọng nhập tộc buổi lễ long trọng, vi thần nghĩ, muốn hay không ở ngay lúc này cùng lệ diên thoát ly hắn nói âm chưa lạc lệ diên trong giây lát đứng lên ngươi nói cái gì ngươi muốn cùng lệ diên thoát ly cha con quan hệ hiện tại ở linh người nhà muốn thu nàng vì nghĩa nữ thời điểm lệ hồng đào lộ ra một mặt bất đắc dĩ cùng buồn giàu bẩm hoàng thượng vi thần cũng không nghĩ nhưng lệ diên hiện tại leo lên linh gia trang nàng dòng họ nói không chừng lại quá không lâu Liền phải bị đổi Tới rồi lúc ấy Lệ duyên không phải ta khang thân vương phủ người Lại như thế nào chịu chỉ hôn chói buộc Lệ quyền nghe đến đó Phanh một tiếng manh chụp bàn Ngu xuẩn Lệ duyên liền tính trở thành linh gia nghĩa nữ Nàng dòng họ cũng không phải tùy ý Có thể sửa đổi Thân là vào gia phả hoàng gia người Có thể nào không có trải qua chấm đồng ý Liền Tự mình sửa đổi Ở Mỹ quốc thu dưỡng pháp lệnh điều lệ Một khi nhập từ đường, liền ý nghĩa muốn nhập ra phả. Mà một khi vào ra phả, như vậy mặc kệ ngươi đã từng tên họ là gì, đều phải tôn trọng thu dưỡng người quyết định sửa tên đổi họ là hàng đầu, cũng là cần thiết phải làm. Lệ riêng mặt ngoài tới xem, thật là Hoàng thân quốc thích chung một viên, chính là lệ Hồng Đào lại đang nghe Hoàng thượng này một phen lời nói sau, đột nhiên lộ ra một tia bất an, lệ quyền là nhân, vật kiểu gì, cơ hồ liếc mắt một cái liền phát hiện này giữa tồn tại không yên ổn nhân tố, ngươi còn có cái gì không công đạo, lệ hồng đào môi run lên, ở lệ quyền sắc bén dưới ánh mắt, Đức Quang nói, lệ duyên chỉ là một cái thứ nữ, hơn nữa, còn không biết nàng có phải hay không, cho nên năm đó, năm đó nàng là không có, không có bị nhớ nhập ra phả, lời vừa nói ra, Lệ quyền biểu tình lập tức liền trở nên cao thâm khó đoán lên Cho nên, ngươi hiện tại là tới nói cho chấm Lệ duyên chẳng qua ở ngươi danh nghĩa treo cái đứng hàng Trên thực tế, ngươi cùng nàng chi gian Căn bản cái gì quan hệ đều không có Cho dù lệ hồng đào lúc này cũng hận không thể ném chính mình một cái tá Nhưng việc đã đến nước này Lại nơi nào là hắn có thể thay đổi Lập tức căng ra đầu gật gật đầu Lệ quyền trong lòng nảy lên hừng hực lửa giật Chỉ vào lệ hồng đào Lại là một chữ cũng cũng không nói ra được Hắn còn có thể nói cái gì Nếu có ra phả ở Hắn còn có thể Tại chuyện này thượng áp chế linh ra trang Hoặc là làm một cái trao đổi điều kiện Chính là hiện tại Bọn họ liền cái này đều không có Như thế nào có thể giá được nhân ra sửa tên đổi họ Chấm hỏi ngươi Lệ duyên có biết chuyện này Lệ Hồng Đào không xác định lắc lắc đầu, kia hài từ lúc ấy như vậy tiểu, chuyện này cũng không phải nàng có thể thao tác, hẳn là không biết, chấm muốn chính là xác định, mà không phải cái gọi là hẳn là, nàng không biết, rơi vào đường. Cùng, Lệ Hồng Đào chỉ có thể cắn răng xác định, hắn cho chính mình lý do cũng thập phần đơn giản, lệ Diên nếu thật sự biết chính mình căn bản là không có nhập ra phả lại như thế nào muốn cùng chính mình thoát ly quan hệ căn bản là không cần phải sao mà trên thực tế đâu lệ duyên cái này tiểu ngốc dưa thật đúng là không biết có như vậy một hồi sự bởi vì nàng căn bản liền không hướng phương diện này nghĩ tới nếu nàng có thể thông hiểu ra phả tầm quan trọng chỉ sợ đã sớm cùng khang thân vương phủ ân đoạn nghĩa tuyệt nơi nào còn dung bọn họ ở chỗ này cùng nàng phàn quan hệ cũng mượn từ nàng đi đả kích vệ giới. Nếu nàng không biết, vậy là tốt rồi làm. Ngươi trở về lúc sau, lập tức đem lệ diên tên, nhớ nhập ra phả giữa. Lệ quyền nói làm lệ hồng đào lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hiện, hiện tại, như thế nào? Ngươi còn dám vi phạm chấm mệnh lệnh? Không, không phải. Vi thần không phải ý tứ này. Vi thần ý tứ là, hiện tại ký lục, sẽ, sẽ. Bị nhìn ra tới Gia phả cũng không phải là ngươi tưởng thêm là có thể thêm Đặc biệt là hoàng gia gia phả Càng là khó càng thêm khó Ở lệ duyên này một thế hệ Sinh ra hải tử đâu chỉ là lệ hồng đào phía dưới này mấy cái Toàn bộ hoàng tộc chỉ sợ thượng trăm cái không ngừng Hiện tại đi sửa đổi Liền ý nghĩa muốn dịch đến mặt sau cùng Một khi làm như vậy Kia cùng xong việc ra Cát lượng có gì khác nhau Nhưng lệ quyền nói Lại cũng là không gì đáng trách. Hiện tại gia nhập, Cùng đã từng gia nhập, Lại có gì khác nhau, Không đều ý nghĩa lệ duyên lệ ra người sự thật. huống chi, Chỉ cần ở linh người nhà phía trước trước một bước nhớ nhập ra phả, Vậy ý nghĩa nàng đầu tiên là lệ ra người, Sau là linh người nhà, Mà muốn đạt được lệ duyên nuôi nấng quyền, Nhất định phải phải được đến chúng ta lệ ra người cho phép. Minh bạch, Không hổ là làm hoàng đế, cơ hồ ở quyết định đồng thời, cũng đã nghĩ kỹ rồi mặt sau như thế nào ứng đối, cùng này so sánh, chân. Chính tới rồi chuyện này thượng lệ hồng đào, liền có vẻ hoảng không chọn lộ. Kia, kia nhớ nhập lúc sau đâu, tháng sau 26 là Linh gia nhập tộc điển lễ, trước đó, bọn họ người tất nhiên sẽ tiến đến cùng vi thần câu thông, hoàng thượng bên này, chính là có cái gì an bài. Đây mới là lệ hồng đào hôm nay tiến cung tới hàng đầu mục đích, Hiện giờ lệ riêng đã không phải bọn họ khang thân vương phủ người, mà là làm hoàng đế để ý có giá trị người. Sự tình quan nàng, tự nhiên qua loa. Không được. Lệ quyền ánh mắt bỗng nhiên sâu thẳm khó dò lên, hắn đôi tay phủ bối đi đến phía trước cửa sổ. Lệ hồng đào đứng ở nơi đó, cũng không dám thúc giục, liền như vậy lặng lặng chờ. Thư phòng bên trong trong khoảng thời gian ngắn yên tĩnh không tiếng động, tính chỉ nghe chính mình tiếng hít thở, không biết qua bao lâu, lệ quyền mới xoay người, trong thanh âm ẩn ẩn hàm chứa uy nghiêm cùng áp bách, linh ra trang người nếu là tới, làm cho bọn họ tiến cung thấy chấm, chấm, tự mình cùng bọn họ nói chuyện với nhau, không biết như thế nào, lệ hồng đào đang nghe hoàng thượng quyết định này sau, trong lòng mạc danh không thoải mái, lệ duyên lại thế nào cũng là hắn nữ nhi, như thế nào hoàng thượng này thái độ, Là muốn đem hắn bính trừ bên ngoài cảm giác. Có lẽ là lệ hồng đào trong khoảng thời gian ngắn không quản lý hảo biểu tình. Lệ quyền lại là cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngươi cũng đừng không muốn. Chuyện này giao cho ngươi xử lý. Ngươi chưa? Ừ. Chắc có thể cho chấm một cái hảo công đạo. Linh ra muốn từ lệ ra hoàn hoàn chỉnh chỉnh đạt được lệ duyên nuôi nấng quyền. Cũng chỉ có cùng chấm nói mới có thể khởi đến tác dụng. Mà ngươi... Ngươi cho rằng bọn họ sẽ đem ngươi để vào mắt. Lời này nói ra tuy rằng có chút đả thương người, nhưng không thể nghi ngờ, lệ quyền chỉ ra sự thật, nếu không, linh gia dùng cái gì ở không có xóa lệ diên hoàng gia thân phận, cũng đã tự tin tràn đầy chiêu cáo thiên hạ. Đó là bởi vì chuyện này bọn họ nhất định phải được, không tiếc hết thảy đại giới, cũng muốn đạt được lệ diên nuôi nắm quyền. Ở Mỹ quốc Cũng không phải không có đồng thời có được hai cái thân phận người, Nhưng liền linh người nhà như vậy gióng chóng khua chiêng quy mô tới xem, Rõ ràng là muốn mượn cơ hội vì lệ riêng thoát khỏi lệ ra cái này thân phận, Nói là nghĩa nữ, Trên thực tế sửa tên đổi họ lúc sau, Hòa thân sinh nữ lại có gì phân biệt, Nói chung, Bị thu dưỡng người đều là không cha không, Mẹ, Ở cha mẹ song cô dưới tình huống, Bị người thu dưỡng lúc sau, cũng liền tùy thu dưỡng người ý tứ sửa tên đổi họ. Đương nhiên, cũng có tôn trọng bị thu dưỡng người cha mẹ, mà chưa từng sửa tên đổi họ, nhưng này đó lại chỉ chiếm rất nhỏ một bộ phận tỷ lệ. Rốt cuộc, cái này ở trên pháp luật cũng không có đặc biệt yêu cầu. Hết thảy toàn xem thu dưỡng người cùng bị thu dưỡng người chi gian thương lượng định đoạt. Giống lệ riêng bực này tình huống, liền lại phải nói cách khác. Đầu tiên, cha mẹ đều còn khỏe mạnh, không thể xưng là thu dưỡng chỉ có thể xưng là nhận dưỡng nhận dưỡng nghĩa nữ thả chỉ có thể xưng đối phương làm nghĩa phụ nghĩa mẫu không thể xưng là phụ thân mẫu thân đến nỗi đồng thời có được hai loại thân phận tất nhiên là có thể vứt bỏ một trong số đó giống nhau bị vứt bỏ đối tượng đều là như lệ duyên như vậy ở cha mẹ ruột ra đã chịu ngược đãi đối tượng cho nên đến tột cùng cuối cùng lệ duyên sẽ lựa chọn cái gì ngay cả lệ quyền cũng vô pháp xác định, vi thần không dám, vi thần này liền trở về an bài ra phả vừa nói, thỉnh hoàng thượng dung vi thần đi trước cáo lui, lệ quyền vẫy vẫy tay, chuẩn lệ hồng đào, đương hắn rời khỏi cần chính điện khi, trên mặt thật cẩn thận dần dần tan đi, thay thế chính là một loại vô pháp dùng ngôn ngữ thuyết minh phức tạp, rốt cuộc, 10 ngày lúc sau cứ việc đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, Nhưng đương nhìn đến Linh vô nhai cùng mộ tinh tự mình tới cửa khi... Lệ hồng... Đào vẫn là bị kinh tới rồi. Bởi vì... Hắn từ giữa nhìn ra Linh ra đối lệ riêng quý trọng tới rồi như thế nào nông nỗi. Sao có thể là nghĩa phụ nghĩa mẫu có thể làm được nông nỗi. Không phải thân sinh lại hơn hẳn thân sinh. Thế gian thật sự có như vậy thân tình tồn tại. Vốn tưởng rằng như thế nào cũng muốn khách sáo một phen. Lại không nghĩ rằng... Hai người tới khang thân vương phủ sau, chỉ là điểm cái đầu, tính làm thăm hỏi, liền gọn gàng dứt khoát thiết nhập chính đề. Như vậy, tiếp đón phương thức, hiển nhiên làm lệ hồng đào có chút không tiếp thu được, như thế nào? Vô nhai cùng tinh mội thật vất vả tới cửa một lần, chẳng lẽ liền phải dùng như vậy đông cứng phương thức cùng vi huynh nói chuyện? Linh vô nhai nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn mắt lệ hồng đào, huynh trưởng. Huynh trưởng nếu thật sự nhớ ngươi ta chi gian giao tình, lại như thế nào liên thanh tiếp đón cũng không đánh, liền đem Diên nhi bắt đi. Nàng là bổn vương nữ nhi, bổn vương giáo huấn nữ nhi còn. Cần hướng các ngươi bẩm báo không thành, mộ tinh không ôn không hỏa nói, nếu không có gì nhưng nói, chúng ta hiện tại vẫn là thiết nhập chính để tương đối hảo, khai cái điều kiện đi. Như thế nào mới có thể đem lệ riêng từ hoàng gia ra phả thượng xóa tên? Lệ hồng đào thân mình chấn động, mắt hổ trừng, có một chút liền đứng lên, tinh mội lời này là ý gì? Ha ha, khai cái điều kiện, Linh Gia Trang thật sự là thật lớn khẩu khí, ta nữ nhi, vì cái gì muốn từ ta ra phả thượng? Xóa tên, các ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Đây là cường mua cường bán. Linh vô nhai đôi mắt chỗ sâu trong, lưu chuyển vô tận châm trọc. Ngươi nữ nhi, ngươi có từng thật sự đem nàng đương quá nữ nhi. Hôm nay chúng ta lại đây, không phải cùng ngươi truy cứu quá vãng, chỉ nghĩ muốn một phong xóa tên hàm. Ngươi nếu có thể cùng lệ duyên thoát ly cha con quan hệ, tự nhiên không thể tốt hơn. Bổn vương nếu là không đâu. Lệ hồng đào không nghĩ tới sự tình. Phát triển sẽ hoàn toàn thoát ly hắn khống chế. Lại thế nào, cũng nên là hắn ở vào chủ động phương, cũng nên là hắn khống chế đối phương, do đó khai ra chính hắn muốn điều kiện, nhưng vì cái gì hiện tại lại là linh vô nhai đang ép hắn đi vào khuôn khổ. Nếu là không, chúng ta cũng không ngại đem khang thân vương phủ rèm pha công chư với chúng. Mộ tinh đột nhiên đứng lên, tuyệt mỹ trên mặt là vô tận khinh thường. Uổng ta đã từng kính ngươi vi huynh, không nghĩ tới ngươi lại làm ra như vậy mất đi nhân tính sự đối với chính mình nữ nhi ngươi như thế nào liền hạ đi tay ngươi hôm nay không đồng ý cũng phải đồng ý lệ duyên nuôi nấng quyền chúng ta muốn định rồi cùng lắm thì cá chết lưới rách ai cũng là không được hảo mộ tinh càng nghĩ càng sinh khí linh vô nhai mắt thấy nàng liền uy hiếp đều dùng tới vội thấp giọng chấn an tinh nhi nói như thế nào nói liền sốt ruột thượng hòa Tới thời điểm nói như thế nào, ngoan, trước ngồi xuống, làm Ta cùng hắn nói Lệ Hồng Đào nhìn hai người khanh khanh ta ta không hề cố kỵ bộ dáng Ngực một trận bực bội, vừa lúc lúc này chuyển đến Khang Vương Phi Thanh Âm Lệ Hồng Đào đang muốn đem người chạy trở về Lại không biết nghĩ tới cái gì Cư nhiên làm nàng vào được Này không phải mộ tinh lần đầu tiên thấy nữ nhân này Nhưng lại trước nay không giống hiện tại giống nhau ghê tởm nàng Nghĩ đến này nữ nhân đủ loại ác hành Mộ tinh đột nhiên đứng lên Đẩy ra bên người nam nhân Khóe môi dương một mặt liền linh vô nhai Đều xem mắt choáng váng uyển chuyển minh cười Nha, này không phải đại danh đỉnh đỉnh khang vương phi sao Thật là đã lâu không thấy Nhiều năm như vậy qua đi Ngài vẫn như cũ là như vậy đoan trang minh diễm đâu Hôm nay buổi sáng ta này phù dung trong vườn hỷ thước liền cặn ba kêu cái không ngừng, còn tưởng rằng cho ta đưa tới cái gì đại hỷ sự đâu, nguyên lai like là chăm nghe không bằng một thấy giang hồ đệ nhất phu nhân linh phu nhân. Giá Lâm, ai nha khách quý buông xuống, thật đúng là lệnh hàn xá che chắn rực rỡ. À, tái kiến linh phu nhân càng là kinh vi thiên nhân, này mãn viên hoa chỉ sợ đều thắng không nổi linh phu nhân mỹ nhân cười đâu. Mộ Tinh Dương không chê vào đâu được tươi cười, đi đến Khang Vương Phi bên người, thoải mái hào phóng được rồi cái toàn lễ. Mộ Tinh gặp qua Khang Vương Phi, Vương Phi nương nương vạn phúc, mỗi muội mau mau xin đứng lên, đều là người một nhà, cần gì như vậy khách? 6. Khang Vương Phi hư đỡ Mộ Tinh một phen, diễm lệ rảo hảo trên mặt, tịnh là dối cha ứng phó. Một bên linh vô nhai cùng lệ hồng đào liền như vậy ngốc ngốc nhìn sau một lúc lâu các nàng thay phiên trình diễn tỉ tỉ muội muội tiết mục lúc sau, cuối cùng đem đề tài dẫn tới hôm nay vai chính trên người. diên nhi đứa nhỏ này, đánh tiểu liền không có nương đau ta này tuy rằng là mẹ cả, nhưng phía dưới cũng có vài cái hài tử, có đôi khi khó tránh khỏi không thể chú ý thượng. Không nghĩ tới phía dưới nỗ bộc thế nhưng sấn ta không chú ý. Kinh nhục đứa nhỏ này Chờ ta biết đến thời điểm Hải tử đã chạy đi ra ngoài Đáng thương đứa nhỏ này nhiều năm như vậy Lẻ loi hiu quạnh. Một người phiêu bạc bên ngoài Tuy là mộ tinh tu dưỡng lại hảo Đang xem đến khang vương phi sát Có chuyện là rơi xuống nước mắt cá sấu khi Vẫn là nhìn không được khóe mắt run rẩy, Dùng sức môi khẩn linh vô nhai tay Cắn răng, nhẫn Nữ nhân này Thật đương những người này là xuẩn không thành, ngươi nhà khóc cho ai xem đâu, lệ duyên mấy năm nay thực hào, không có phiêu bạc, không có cơ khổ, nàng sống thực tự tại, thực tùy ý, cho nên, trước kia sự, quá khứ khiến cho nàng qua đi đi, chúng ta hôm nay tới nói, là lệ duyên ra phả, khang vương phi hơi hơi sửng sốt, ra phả, cái này, chỉ sợ không tốt lắm làm đâu, các ngươi cũng biết, lệ họ to lớn, quy củ chi nghiêm, tuyệt không phải chúng ta hai ba câu lời nói là có thể giải quyết, chỉ sợ chuyện. Này, các ngươi đến đi tìm Hoàng thượng. Hoàng thượng, mộ tinh cùng Linh vô nhai bay nhanh trao đổi một ánh mắt, không tự chủ được nhìn về phía một bên lệ hồng đào, xin hỏi Khang Vương, không biết hiện tại khả năng mang chúng ta vào cung, cũng hoặc là, thay chúng ta thông báo một tiếng, lệ hồng đào bên này còn chưa mở miệng, ngoài cửa quản gia lại là thở hồn hền chạy tới, bầm, Bẩm vương ra, hoàng thượng, hoàng thượng phái người tới truyền lời. Lệ hồng đào sắc mặt đột. Nhiên biến đổi, người này còn không có ở chỗ này ngồi nhiệt đâu. Hoàng thượng phải đến tin nhi. Đưa linh vô nhai vợ chồng lên xe ngựa, nhìn theo bọn họ đi theo cấm vệ quân tiến cung. Lệ hồng đào mới mặt âm chầm chuyển qua thân. Khang vương phi đi nhanh hai bước theo sau. Vương ra, hoàng thượng đây là có ý tứ gì? Lệ hồng đào bước chân một đốn. Đột nhiên dừng lại hỏi Khang Vương Phi, ngàn tuyết gần nhất thế nào, nhắc tới cập lệ ngàn tuyết, Khang Vương Phi liền ngăn không, được lạc nước mắt, còn có thể thế nào, mỗi ngày đều tránh ở trong phòng phát giật, lúc này là thật sự bị kích thích, ngươi nói một chút, nàng cùng cái kia tiễn người so cái gì thật đâu, nàng chính là đứng đắn con vợ cả tiểu thư, kia lệ diên im miệng, ngươi hiện tại đi đem kia nha đầu kêu lên, ta ở thư phòng chờ nàng. Khang Vương Phi sửng sốt Đang muốn hỏi vì cái gì Lệ Hồng Đào lại là đi trước một bước trở về phủ Khang Vương Phi quay đầu lại Nhìn xem dần dần biến mất Không thấy xe ngựa Nghĩ lại Lệ Hồng Đào vừa mới nói Tổng cảm thấy này trung gian có cái gì liên lụy Lập tức phân phó bên người nha hoàn ma ma Đi Đi lệ tuyết viên Cần chính điện linh vô nhai Vợ chồng cung kính chào hỏi lúc sau Vùi đầu ở một đống công văn trung lệ quyền Mới chậm rãi ngẩn đầu Khách khí nói, nhị vị mời ngồi, giọng nói rơi xuống sau, liền lại không tiếng động âm chuyển đến, vô nhai vợ chồng thấy thế, cũng không quấy dày, lặng lặng ngồi ở một bên. Kiên nhẫn chờ, chỉ là lẫn nhau tương nhìn lên, lại từ đáy mắt thấy được một mặt bất an, tuy rằng đã sớm dự đoán được sự tình tiến triển sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng bọn hắn nhưng thật ra không nghĩ tới này mới vừa tiến kinh, liền vào cung, xem ra hoàng đế là đem chuyện này ôm đi. Lệ quyền phê chữa xong cuối cùng một quyển sổ con, mới đứng lên chiều vợ chồng hai người đi đến, thấy hai người muốn đứng dậy, vội nói, không cần đa lễ, mời ngồi, hôm nay thỉnh nhị vị tới, nói. Vậy nhị vị cũng thật phần minh bạch là vì cái gì? Chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, như thế nào? Lệ quyền cũng không có ngồi ở thủ vị, thái giám dọn chương ghế dựa bãi ở hai người trước mặt, này nhất cử động, không thể nghi ngờ càng kéo gần lại lẫn nhau chi gian khoảng cách. Như vậy bình dị gần gũi một mặt, tuy là linh vô nhai, đều có chút ngoài ý muốn, trong lòng đối lệ riêng đứa nhỏ này tương lai, đó là càng thêm cẩn thận, trong tình huống bình thường, có thể, được đến hoàng đế như thế đối đãi người, đều là có giá trị lợi dụng thực không khéo, bọn họ hôm nay gặp, tuy nói Linh gia trang ở Mỹ quốc thực lực chiếm hữu một phương diện ưu thế, nhưng bọn hắn lại cảm thấy, hôm nay lệ quyền, hoàn toàn là hướng về phía lệ diên tới, đặc biệt là này một mở miệng, liền tính toán nói trắng ra, hiển nhiên là liền vòng vo cũng tỉnh. Mộ Tinh không tùy vào nhẹ nhàng thở ra, nàng liền thích như vậy trực lai trực vãng, ít nhất càng có thể minh bạch. Đối phương yêu cầu cái gì? Nói đến điều kiện tới Cũng có thể buôn mục đích mà đi Nhị vị tiến đến Chính là vì lệ duyên ở lệ gia tộc danh Linh vô nhai nghe ngôn Lập tức minh bạch hoàng thượng Đây là thật sự muốn mở ra tới nói Này liền dễ làm Lập tức không có băn khoăn gật gật đầu Khởi bẩm hoàng thượng Này thật là thảo dân hai người tiến đến mục đích Về lệ duyên đã từng Chúng ta không nghĩ đi truy cứu Hiện giờ hải tử cùng linh gia có duyên Muốn kết hạ này phân thiện Duyên Mong rằng hoàng thượng có thể ân chuẩn Lệ quyền gật đầu Cũng không phủ nhận Này đó chấm tự nhiên sớm có nghe thấy Chỉ là Này thánh chỉ đã hạ Lệ duyên hiện tại đã không chỉ là khang thân vương phủ người Đồng thời cũng là chấm tương lai thân phong hoàng gia quận chúa Muốn đem nàng từ hoàng gia gia phả thượng xóa tên Chỉ sợ không đơn giản như vậy Linh vô nhai tự nhiên sẽ không bởi vì chuyện này cùng hoàng đế khó xử, đồng dạng, lệ riêng cũng minh bạch thánh. Chỉ đã hạ, đại biểu cho cái gì, lập tức giải thích nói, lệ duyên sẽ không kháng chỉ, chỉ là, ở thành hôn phía trước, lại không phải lấy khang thân vương phủ con vợ lẽ tiểu thư, mà là linh gia trang nhị tiểu thư danh nghĩa xuất giá, không biết hoàng thượng hay không có thể ân chuẩn, lệ quyền kinh ngạc nhướng mày. Đây là muốn ở thành hôn phía trước, cùng khang thân vương phủ thậm chí là lệ gia ân đoạn nghĩa tuyệt. Này cũng không phải là hắn muốn kết quả, lập tức sắc mặt có. Chút khó coi, Linh vô nhai vợ chồng nhìn nhau, lựa chọn chầm mặc mà chống đỡ. Ha ha, kia nếu là châm không đồng ý đâu. Lệ quyền hỏi lại, Linh vô nhai làm như sớm có ứng đối, Hoàng thượng sẽ phản đối, cũng ở tình lý bên trong, chỉ là... Linh ra lại cũng không phải một hai phải trừ bỏ lệ riêng dòng họ này. Các ngươi muốn như thế nào? Mộ tinh không nhanh không chậm trả lời. Vậy thứ thảo dân ở nhập tộc chi lễ thượng, muốn đặc biệt trình bày một chút lệ riêng một ít quá vãng. Rốt cuộc, lệ Diên cũng không phải không có thân phận người. Chúng ta linh ra là muốn thu dưỡng, mà phi nhận nuôi. Lệ quyền sắc mặt trong phút chốc chầm xuống dưới, mộ tinh ý tứ thực minh bạch ở nhập tộc điển lễ thượng, sẽ đem lệ Diên cùng lệ Hồng Đào một nhà ân oán hút mắt làm một trình bày, cứ như vậy, đến lúc đó mất mặt, không chỉ có riêng là lệ Hồng Đào, chỉ sợ ngay cả hắn cái này hoàng đế đều phải đã chịu liên lụy. Các ngươi đây là ở uy hiếp chẫm. Thảo dân không dám, thảo dân chỉ là muốn còn Diên nhi một cái thanh thanh bạch bạch thân phận thôi, nàng vốn là cùng Khang Vương không có bất luận cái gì cảm tình. Khang vương vợ chồng cũng chưa bao giờ lấy nàng coi như chân chính lệ ra người, nếu hai xem tướng ghét, vì cái gì còn mạnh hơn hành trói định ở bên nhau. Còn nữa, Linh vô nhai lời nói đến nơi đây, đột nhiên một đốn, tiện đà cùng mộ tinh trao đổi một ánh mắt, lúc này mới nhìn về phía lệ quyền, sâu kín trần thuật. Khang vương vì cái gì như vậy đối đãi lệ riêng, cũng là có thể ngược dòng qua vãng, Về lệ riêng mẹ đẻ, tư thông, vừa nói, tuy rằng qua đi nhiều năm, lại cũng không phải không có lưu lại chút nào sơ hở, đến tột cùng là thật sự không trinh, vẫn là bị vu hãm kỳ thật rất đơn giản, dựa vào chúng ta linh ra trang thực lực, còn có lệ riêng trình độ, muốn chứng minh nàng hay không vì lệ ra huyết mạch, cũng bất quá là một đạo trình tự mà thôi. Nói cách khác, nếu là chứng minh lệ duyên là thân, sinh, Như vậy lệ hồng đào đủ loại làm, chẳng những phải bị thế nhân lên án, còn muốn liên lụy đến lệ riêng mẹ đẻ uổng mạng, thậm chí năm đó vu hám lệ riêng mẹ đẻ một loạt nhân viên, đều phải đã chịu nghiêm trị. Nhưng nếu là chứng minh lệ riêng không phải thân sinh, kia lệ hồng đào lại còn có cái gì tư cách ngăn trở lệ riêng trốn đi đâu. Nếu không phải thân sinh, thả mẹ đẻ lại bị hắn hạ lệnh xử tử, lại đã chịu các ngươi ngược đái, thiếu các ngươi, Đã sớm còn xong, hiện giờ nhân, ra tự lập môn hộ, nổi danh, các ngươi lại muốn ở ngay lúc này ngăn đón không bỏ, sở an gì tâm, không thể không nói, linh vô ai chiêu này tàn nhẫn, xem như bày ra một đạo dương mưu ở lệ quyền trước mặt, làm hắn cha cũng không phải, không cha cũng không phải, lệ quyền cũng nhân chiêu này lâm vào trầm mặc, trên thực tế, hắn phía trước không phải không nghĩ tới lệ riêng mẹ đẻ chi tử, đến tột cùng là thật hay là giả, rốt cuộc loại sự tình này ở hoàng gia có thể nói nhìn mãi quen. Mắt, nhà ai không chút như vậy dơ bẩn sự, nhưng có vẻ có, bãi tại thế nhân trước mặt, rồi lại là mặt khác một chuyện. Hiện giờ Linh ra ý tứ thực minh bạch, chính là muốn ở thành hôn phía trước cùng lệ ra thoát ly quan hệ, ít nhất này quan hệ muốn ở nội bộ trong sáng hóa. Lệ quyền do dự, nguyên bản còn muốn mượn cơ bái Linh ra một đạo, Nhưng rõ ràng Linh ra cũng là có bị mà đến Nếu là liền như vậy đồng ý Vậy thật sự qua túng Hắn lệ quyền còn trước nay không ăn qua như Vậy lỗ nặng Lập tức không vui ngước mắt Nếu chấm vì lệ riêng hủy bỏ đạo thánh chỉ này đâu Linh vô nhai cùng mộ tinh vừa nghe Đồng thời ngẩn đầu lên Hoàng thượng ý tứ là Lệ duyên không cần đi hòa thân Lệ quyền gật đầu Nếu lệ duyên sắp trở thành ngươi linh gia dưỡng nữ, kia tự nhiên không cần thiết vì hoàng gia đi hòa thân. Linh vô nhai, mổ tinh ở trong nháy mắt tâm động lúc sau, lại thực mau phản ứng lại đây. Hoàng thượng lại như thế nào như thế hảo tâm, lập tức hỏi, kia, điều kiện đâu? Lệ quyền bỗng dưng dơ lên một mạt ý vị thâm trường cười, chấm có thể giúp các ngươi giải quyết đạo thánh chỉ này. Các ngươi hay không cũng muốn lấy ra chút thành ý ra tới. Linh vô nhai mím môi, không biết hoàng thượng nghĩ muốn cái gì dạ, thành ý. Lệ quyền ánh mắt trầm xuống, khóe miệng gợi lên một mạt cười như không cười độ cung. Vậy muốn xem các ngươi linh gia trang lấy ra thành ý có đủ hay không chấm xé bỏ này phân thánh chỉ. Hai vợ, chồng giữa mày nhíu lại, đồng thời trầm mặc xuống dưới. Một canh giờ sau, linh vô nhai vợ chồng ra hoàng cung trực tiếp đi trước Linh Gia Trang, trên đường vẫn chưa làm dừng lại. chờ Lệ Hồng Đào biết được chuyện này thời điểm, hai người đã ra kinh, mà Lệ Quyền bên kia cũng không có bất luận cái gì thanh âm truyền đến, khí hắn lúc ấy liền quang ngã chén trà. Trong lòng càng là nóng nảy, lại càng không hảo uổng sách, chỉ có thể căm giận chờ đợi kết quả. Mà Linh Gia Trang. Chung Lệ duyên ở biết được sự tình ngọn nguồn lúc sau, buồn bực nhìn chính mình nghĩa phụ nghĩa mẫu, kia phân trừ tịch chứng minh, quả thực liền như vậy quan trọng. Linh vô nhai nghe xong, cười nói, cũng không hẳn vậy đi, nếu là bên cũng liền thôi, có được hai trọng thân Phật, nhiều một cái đường lui, vẫn là chuyện tốt một cọc, chính là cái này lệ hồng đào làm người tiêm trá âm hiểm, hoàng gia lại lãi nặng, khó bảo toàn bọn họ tương lai sẽ không đối với ngươi làm ra cái gì. Tuy rằng ngươi ngoại gả nữ... Không cần hỏi đến nhà mẹ đẻ việc Nhưng vì không lưu hậu hoạn Không bằng nhân lúc còn sớm nhổ cỏ tận gốc Lệ duyên vẻ mặt cảm khái Nhìn linh vô nha ai Vẫn là nghĩa phụ Nghĩa mẫu tưởng chu đáo Là lệ duyên vô chi Chỉ là ta có một cái nghi hoặc Năm đó nếu lệ hồng đào như vậy chán ghét ta Các ngươi nói Hắn thật sự sẽ đem ta đăng nhập ra phả Lời vừa nói ra Lập tức rước lấy linh rực Cùng linh vận phụ họa Đặc biệt là linh vật, di, đừng, nói, thật là có cái này khả năng đâu, ai nha, sớm biết rằng như vậy, chúng ta liền đi trước cha cha, diên nhi nàng rốt cuộc có hay không ở hoàng gia gia phả phía trên. Mộ tinh tức giận gõ nàng đầu, ngươi cái này nha đầu ngốc, kia hoàng gia gia phả nơi nào là ngươi muốn nhìn là có thể xem, liền tính là trước kia không có, chỉ sợ hiện tại, ha ha, cũng sẽ bị đăng ký thượng. Phóng tốt như vậy cơ hội không lợi dụng, mới là ngốc tử làm đi. Linh vận lưu lưỡi, này, như vậy cũng. Đúng, Linh vô nhai vuốt ve cầm, vẻ mặt ngưng trọng, được không? Chỉ cần là đăng ký ở gia phả phía trên, sớm cùng vãn, lại có gì khác nhau đâu. Linh vận suy nghĩ một chút, trầm mặc, dây lá, nàng nghiêng đầu nhìn về phía lệ diên kia diên nhi ngươi đâu? Nhưng có cái gì ý tưởng? Lệ diên mím môi, ánh mắt mơ hồ mà sâu thẳm. Hoàng thượng ý tứ, nếu giữ lại này giấy hôn ước, hắn liền cự tuyệt xóa tên, ta đời này đều mơ tưởng thoát khỏi lệ ra người sự thật. Nhưng nếu là chúng, ta linh ra vì này hiệu lực, hắn chẳng những vì ta giải trừ hôn ước, thậm chí còn đồng ý xóa tên, là như thế này không sai đi. Linh vô nhai gật đầu, trên cơ bản là như thế này, ngươi nếu là giải trừ hôn ước, lại trừ bỏ danh vậy hoàn toàn cùng lệ ra không quan hệ hiện giờ ngươi chính ở vào nơi đầu sóng ngọn gió bọn họ lại như thế nào buông tha lợi dụng ngươi cơ hội nghe đến đó lệ diên không khỏi cười nơi nào dùng đến như vậy phức tạp ta đến tột cùng có phải hay không lệ hồng đào con nói dõi, một ông máu là đủ rồi diên nhi ý tứ là lệ diên khóe môi một câu cười giả hoạt chuyện này nghĩa phụ nghĩa mẫu không cần đi để ý tới cái kia danh bọn họ muốn liền phải đi dù sao cũng không phải cái gì đại sự, bọn họ thật muốn chọc giận ta, ta có rất nhiều biện pháp làm cho bọn họ tin tưởng ta huyết mạch, trước kia ta còn không dám khẳng định, liền lệ hồng đào cho tới nay biểu hiện tới xem ta không phải hắn nữ nhi khả năng tính ít nhất chiếm 8 phần trước kia sự ta lười đến đi lăn lộn điều tra vậy điểm này tới xem bọn họ cũng đã ngồi không yên Hoàng thượng chỉ sợ cũng không lệ hồng đào rõ ràng ta huyết mạch chuyện này chỉ cần chúng ta trầm ổn bọn họ đến lúc đó sẽ tự dối loạn đầu trận tuyến nghĩa phụ không phải nói như vậy sao cùng lắm thì ở ta nhập tộc điển lễ thời điểm đem những cái đó chuyện cũ công chư với chúng là được hà tất bởi vì kia không máu chốt chặt đức chúng ta linh gia trang tiền đồ muốn linh gia trang vì bọn họ hiệu lực hắn nằm mơ chính là diên nhi. Cứ như vậy, chính ngươi cũng chưa chắc rơi vào hảo a. thiên hạ to lớn, nói cái gì đều có, đến lúc đó ngươi phải vì này lưng đeo, nói không chừng sẽ so hiện tại còn muốn nhiều. Mộ tinh lo lắng không phải không có lý, lệ riêng cũng minh bạch nhân ngôn đáng sợ đạo lý, chính là, so với nàng sở quý trọng linh gia trang tới nói, những cái đó, lại tính cái gì đâu, ta không thèm để ý, các ngươi yên. Tâm Ta đã trưởng thành, biết chính mình đang làm cái gì. Nói, đã là hướng tới Linh vô nhai vợ chồng nhoẻn miệng cười, bằng bạch mệt nhọc nghĩa phụ, nghĩa mẫu lăn lộn một chuyến, là riêng nhi không phải, hôm nay diên nhi xuống bếp, hảo hảo hiếu kính hiếu kính nhị lão. Linh vô nhai, mộ tinh còn chưa thế nào dạ, Linh dực cùng Linh vận lại đã là kích động đứng lên. Thật sự, đây chính là ngươi nói à, kia, ta đây muốn nước ăn nấu cá muốn ăn thịt thăn chua ngọt muốn ăn ân thịt kho tàu xương sườn còn có còn có tốt nhất lại đến một con dê nướng nguyên con thiên như vậy lãnh bằng không chúng ta lại giá thượng hỏa nồi lệ duyên nghe xong khóe miệng trực chiều chiều tỷ tỷ nhiều như vậy ngươi ăn cho hết sao tiểu tâm ăn phì gà không ra hảo ngươi cái tiểu đệ tử cư nhiên lấy cái này trêu đùa ta ngươi quản chúng ta ăn không ăn cho hết Khó được ngươi cái này tiểu lười trứng xuống bếp, như thế nào cũng không thể khinh tha ngươi, tơi tơi tơi. Cha mẹ ca ca, báo đồ ăn danh báo đồ ăn danh, hôm nay thế nào cũng phải vật tận kỳ dụng mới là, đúng rồi đúng rồi, tiểu quả đào, mau đi ra ra bên kia, làm hắn lão nhân ra cũng báo cái đồ ăn danh, hôm nay à, ngươi nếu không làm mãn hán toàn tịch ra tới, liền thực xin lỗi ngươi này thân thủ nghệ. Lệ Diên giận Linh Vận liếc mắt một cái, một phen ôm quá nàng vai, hành hành hành, vì ta yêu nhất người, làm ta làm cái gì đều được, chỉ là, thân ái Linh Đại Tiểu Thư, vậy ngươi có, phải hay không cũng nên ý tứ ý tứ, tốt xấu giúp giúp ngươi ra mội tử, thuận tiện học học chủ nghệ, ngày sau muốn ăn thời điểm, chính mình làm chẳng phải là càng mỹ. Linh Vận vẻ mặt chán ghét quay đầu đi, không chút do dự cự tuyệt, mới không cần khí đốt hóng hóng, muội muội phụ trách mỹ vị món ngon, tỷ tỷ ta chỉ cần phụ trách xinh đẹp như hoa thì tốt rồi. lệ duyên cắt một tiếng, liền biết ngươi sẽ nói như vậy, hừ, không đi liền không đi, dù sao ta này trương mặt đen cũng không sợ khói lửa mịt mù. chờ lệ duyên rời đi sau, linh vận trên mặt tươi cười lập tức vừa thu lại, nhìn về phía linh vô nha ai, cha. Liền thật sự nghe Diên nhi Này, này được không? Linh Dực ngồi ở một bên Không nhanh không chậm uống trà Không có gì được chưa? Diên nhi nói không sai Không phải một cái danh nhi sao? Bọn họ muốn khiến cho bọn họ muốn đi Nhìn đến thời điểm là ai hà không được đài Nói nữa, chuyện này có phải hay không Mị quốc một bên tình nguyện còn cũng Còn chưa biết đâu Các ngươi nhưng đừng quên Vệ giới là cái loại này nhập người bài bố. Nhắc tới cặp vệ giới, tất cả mọi người thu âm thanh. Linh vận đột nhiên một phách đầu. Nhìn ta này trí nhớ, Diên nhi cũng không đem thành trở về thời điểm liền nói. Vệ giới sẽ không liền như vậy buông tha. Xem kia ý tứ, hai người chi gian còn có cái gì hiệp nghị ở đâu. Linh vô nhai kinh ngạc nhìn nhà mình nữ nhi liếc mắt một cái. Kia phượng vương cùng chúng ta Diên nhi quan hệ. Hào. Linh dược không mặn không nhạt thử một tiếng, nếu không phải nhà chúng ta Diên Nhi, kia tư chính là có thông thiên bản lĩnh, cũng chơi xong rồi. Nói như vậy nói, này Phượng Vương cũng không chán ghét nhà chúng ta Diên Nhi. Diên Nhi diện mạo cùng dáng người, thân là nữ hài tử tới nói, thật là ngạnh thương, đây cũng là vô nhai vợ chồng vẫn luôn lo lắng, chẳng sợ tương lai treo linh gia nhị tiểu thư thân phận, bọn họ cũng không nắm chắc có cái nào nam nhân sẽ không ghét. Bỏ như vậy nàng, tuy nói bọn họ có thể dưỡng nàng cả đời, nhưng nữ hải tử tới rồi tuổi, chung quy là phải gà, tổng không thể canh giữ ở bọn họ bên người làm một cái gái lỡ thì đi. Hiện giờ nghe hai hải tử như vậy vừa nói, nguyên bản đã không ôm hy vọng vợ chồng hai, đột nhiên tinh thần tỉnh táo, nào biết Linh vẫn lại lắc lắc đầu, có thích hay không, Thảo không chán ghét không thể nói, chỉ có thể nói bọn họ chi gian tồn tại ích lợi quan hệ cha nương ta cảm thấy diên nhi nói đúng nàng không phải tiểu hài tử biết như thế nào xử lý những việc này không bằng các ngươi buông ra tay làm nàng chính mình đi xử lý nếu là không được không phải còn có chúng ta ở sau lưng đứng sao linh dực cũng phụ hòa theo đuôi ta coi diên nhi có thể so hai chúng ta có chủ ý nhiều nhiều năm như vậy các ngài có từng thấy nàng ăn qua cái gì mệt vừa mới nàng lời nói thực rõ ràng cũng không tính toán cùng hoàng gia hợp tác nếu như thế chúng ta thả đều buông tay thử xem xem không chuẩn nha đầu này quyết sách là đúng đâu vô nha ai vợ chồng trao đổi một ánh mắt lại liên tưởng lệ duyên mấy năm nay biểu hiện đơn liền giải quyết bất dạng thành nguy cơ tới xem nha đầu này năng lực cũng đã vượt qua bọn họ tưởng tượng Có lẽ, bọn họ thật là lo lắng dư thừa. Như vậy nhất quyết định lúc sau, về lễ diên tộc danh sự liền không nhớ thương trong lòng, cả nhà tổng động viên, nhất trí đem sở hữu lực chú ý đều đầu chú ở tháng sau nhập tộc điển. Lễ thượng, mà lệ quyền bên này, chờ mãi chờ mãi, không chờ tới Linh ra trang tin tức, ngược lại chờ tới đã sớm ngồi không được chân lệ hồng đào. Đương lệ quyền đem hắn phương án báo cho lệ hồng đào lúc sau, Lệ hồng đào sắc mặt đột nhiên gian biến đổi, hoàng thượng, ngài như thế nào có thể không cho vi thần thương lượng một chút, liền như vậy quyết định đâu? Này, này vạn nhất, này vạn nhất bọn họ tàn nhẫn tâm, muốn đem phía trước quá váng công khai đâu? Đến lúc đó vi thần, mặt hướng nơi nào gác, vi thần kia mấy cái nữ nhi tương lai muốn như thế nào gả chồng a? Lệ quyền mấy ngày này cũng có chút nôn nóng bất an, hắn tổng cảm thấy chính mình tựa hồ xem nhẹ chuyện gì. Hôm nay lệ hồng đào như vậy khẩn trương vừa nói, hắn trong giây lát nhớ tới cái gì? Chấm hỏi ngươi, nếu như lệ riêng cũng hoặc là linh gia trang, thậm chí là chấm mời đến thái y muốn nghiệm chứng ngươi cùng lệ riêng huyết mạch, ngươi dám sao? Lệ hồng đào thân mình cứng đờ, sắc mặt. Đột nhiên gian một bạch, hoàng thượng lời này là ý gì? Em đẹp, Vì cái gì muốn nghiệm chứng huyết mạch? Lệ quyền thật sâu nhìn hắn một cái. Linh Gia Trang đã tỏ vẻ quá. Nếu hiệp nghị không thành. Bọn họ liền sẽ đem phía trước quá váng công chư với chúng. Thậm chí. Sẽ làm trò người trong thiên hạ mặt nghiệm chứng ngươi cùng nàng huyết thống quan hệ. Lệ hồng đào. Ngươi ở chỗ này cho chấm lược cái đế. Lệ duyên nàng. Rốt cuộc. Có phải hay không ngươi nữ nhi? Nếu chỉ là đơn. Thuần hoài nghi đoạn sẽ không làm ra như vậy quyết tuyệt sự, không biết như thế nào, lệ quyền đột nhiên cảm thấy lệ riêng thân thế, chỉ sợ không đơn giản như vậy, em đẹp một người, nói như thế nào biến liền biến thành dáng vẻ kia, đó là người bình thường bộ dáng sao, thực rõ ràng, lệ riêng thân thể đã từng đã chịu quá nặng sang, mà ra tay người lệ quyền trong đầu thậm chí có một cái lớn mật ý tưởng, hắn cái này đường để như vậy so đo danh lợi, Sẽ không sai quá bất luận cái Gì giá trị lợi dụng người Lại như thế nào cô đơn vứt bỏ lệ duyên đâu Cho dù lệ riêng hiện tại công thành danh toại Hắn cũng chưa từng động quá một đinh điểm mua chuộc chi tâm Này bình thường sao Thực rõ ràng Này chẳng những không bình thường Còn đại đại có vấn đề Quả nhiên Đang nghe đến lệ quyền này vừa hỏi lúc sau Lệ hồng đào sắc mặt nháy mắt liền căng chặt xuống dưới Đó là liền nhìn về phía lệ tạm thời ánh mắt, cũng trở nên mơ hồ không chừng Hoàng thượng, lệ duyên là thần nữ nhi, chẳng lẽ chuyện này liền không thể làm thần giải quyết? Vậy ngươi tưởng như thế nào giải quyết? Lệ quyền hướng trên long ỷ một dựa, lạnh lùng liếc xéo hắn. Lệ hồng đào mím môi, linh ra muốn nhận nuôi nàng. Chuẩn bọn họ chính là, việc hôn nhân này, nàng tự nhiên cũng không thể đảm nhiệm. Đến lúc đó, không bằng như hoàng thượng lúc trước theo như lời, cho ngàn tuyết. Vi thần cũng từng hỏi qua ngàn tuyết, tuyết nha đầu tuy rằng ngang ngược một chút, lại. Cũng không phải không rõ nội tình hài tử, nàng vẫn là thực hiểu được lấy đại cục làm trọng, kia nha đầu không nói hai lời liền đồng ý. Hoàng thượng, cứ như vậy, lệ duyên cũng không tính hoàn toàn thoát ly lệ ra, đến lúc đó muốn làm nàng làm chút cái gì, nàng có lẽ cũng sẽ không cự tuyệt. Không biết như vậy, tốt không? hào ha ha, chấm là nói qua làm lệ ngàn tuyết hòa thân ý tưởng, chính là lệ hồng đào, tiền đề điều kiện là, chấm muốn từ việc hôn nhân này thượng được đến. Thực chất tính ích lợi, ngươi cho rằng dựa vào một trương miệng, là có thể thu hoạch ích lợi. Kia lệ duyên nếu là cái không giành thế sự tiểu cô nương, lại như thế nào lấy như vậy hình tượng vào linh người nhà mắt, Ngươi cho rằng Linh người nhà sẽ để ý nàng về điểm này danh cùng lợi Linh ra vốn chính là y dược thế gia Tứ phương đại lục trung trải rộng Linh ra dược sơn Dược điền, thiên hà chi dược liệu Phần trăm mười lăm mười đều xuất từ Linh ra Hơn nữa bọn họ vô Pháp lay động căn cơ cùng nguyên xa phức tạp mạng lưới quan hệ Nếu Linh ra chỉ là đơn giản dược thương Hắn cần gì kính bọn họ đến nước này Lệ hồng đào nghe xong Thế nhưng không lời gì để nói, lệ quyền thấy thế, phất tay làm này lui ra, thôi thôi, sự tình nếu tới rồi tình trạng này, chấm cũng không trông cậy vào ngươi có thể từ giữa làm chút cái gì, đoan xem Linh ra lần này muốn như thế nào làm đi, nếu bọn họ thật sự một hai phải cùng lệ ra xé rách mặt, đến lúc đó, cũng đừng trách chấm không màng huynh để ngươi thể diện, vốn dĩ chuyện này lệ ra liền không chiếm lý. Lại có nhiều như vậy không ổn định nhân tố tồn tại, Cùng linh ra đàm phán, Hoàn toàn chính là ôm may mắn tâm lý, Hiện giờ đối phương hiển nhiên cũng ôm bất chấp tất cả ý tưởng, Thật muốn nhào đến kia chở nông nỗi, Lệ quyền còn có thể như thế nào làm, Nghĩ đến đây, Hắn không khỏi nghĩ tới tư u quốc hoàng đế vệ du xâm Cũng không biết hắn thư tín, Đối phương thu được không, Lần này thật đúng là khó được, Có người cư nhiên so với hắn còn có thể trầm ổn, hắn liền không tin, vệ du sâm đang nghe vệ giới sở cưới người là lệ riêng cái này tân tấn tiểu thần y, sẽ một chút cũng không lo lắng. Vệ du sâm đương nhiên lo lắng, chẳng những lo lắng, thậm chí đã sớm kiềm chế không được cấp lệ quyền liên tiếp đi vài phong thư. Đáng tiếc chính là, này đó tin không một không đá chìm đáy biển, này mắt thấy 10 ngày thời gian liền như vậy thoảng qua đi, hắn rốt, cuộc cảm thấy được không thích hợp nhi vệ giới gần nhất ở vội chút cái gì. Từ khi cũng không đêm thành trở về lúc sau, vệ giới liền ở hắn nơi này lộ một lần mặt, ở lúc sau, hắn liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn. Hồi hồi tuyên hắn vào cung, không có chỗ nào mà không phải là lấy thân thể không khỏe làm lấy cớ, làm hắn liền người đều tìm không thấy, càng đừng nói cùng hắn thương lượng cái gọi là hôn sự. Hồi hoàng thượng, phượng vương từ khi trở về kinh liền không ra quá vương, phù, các đạo nhân mã tới cửa đều bị bệnh nặng không nên gặp khách đuổi rồi ra tới. Chẳng lẽ, Phượng Vương lần này thật sự thương thế quá nặng? Nói chuyện chính là Vệ Du xâm Tâm Phục, Ngự Tiền Thị Vệ Tổng Lĩnh Tiêu Túc. Vệ Du Sâm thon dài mắt dơ lên, cười lạnh, hắn nào thứ không phải thương thế quá nặng. Quanh năm suốt tháng, mỗi lần đều là lấy cớ này, hắn không chê phiền, chấm đều nghe phiền. Kia hắn bên người người đâu? Nhưng có cái gì dị động Hồi Hoàng thượng Cũng Không có Chúng ta người vẫn luôn theo dõi giả vương phủ nội hết thảy An tính quỷ dị Phượng vương thân hoạn bệnh trầm kha việc này Đã là đối ngoại công khai sự thật Lần này bất ra thành hành trình Nói không chừng hắn Tiêu túc lời nói đến nơi đây Đột nhiên một đốn Hoàng thượng Ngài xem muốn hay không đi tìm hiểu một chút hư thật Vệ du sâm ánh mắt một thâm Khóe môi nhẹ nhàng một loan, ngươi nói rất đúng, nếu hắn bệnh như vậy nghiêm trọng, về tình về lý, chấm đều. Không nên bỏ mặc như vậy, ngươi lập tức đi chuẩn bị, chấm hiện tại liền ra cung, thăm thăm thật sự vị này hảo hoàng đệ. Sau nửa canh giờ, long liên quang minh chính đại xuất hiện ở phượng vương phủ nơi trên đường phố, bởi vì sắc trời đã tối, trên đường cũng không có người nào, nhưng hoàng thượng ra cung kiểu gì trận trượng lại nói này một đường đi tới đều là tam phẩm trở lên quan to cập hoàng thân quốc thích phủ đệ ai chú ý không đến nhưng cố tình liền có người đã biết cũng không tính toán đi nganh đón người này vừa lúc chính là chuyện này nhân vật chính vệ giới trên giường vệ giới giữ tận khuôn mặt thượng lược hiện bệnh trạng ngồi ở anh nến hạ không chút để ý phiên thư nghe được thanh thần hồi bẩm sau lại là cũng không ngẩng đầu lên nói Tới mời đi theo chính là... Còn trông cậy vào hắn tự mình ra cửa nghênh đón. Vệ giới theo bản năng nắm thật chặt trên người đệm chăn. Khóe môi câu ra một tia khinh thường. Như vậy lánh. Thiên, hắn nhưng không kia phân nhàn tâm. Thanh thần khóe mắt hơi hơi co giật một chút. Cứ việc đã đoán trước đến. Nhưng xem nhà mình thất ca như vậy bình tĩnh nằm ở chỗ này. Vẫn là nhìn không được hỏi. Kia, là trực tiếp thỉnh đến nơi đây tới. ân Vệ giới tiếp tục cũng không ngẩn đầu lên phiên thư phảng phất tới gặp căn bản chính là cái dâu riêng người Nhất không nổi hắn chút nào hứng thú Thanh thần yên lặng vì vệ du sâm câu đem đồng tình nước mắt Tuy nói này hoàng đế Đáng giận điểm nhi Nhưng liền nhà mình thất ca đối đãi thái độ của hắn tới xem Hắn cái này hoàng đế làm Cũng thật là nghẹn khuất à, Tuy rằng thái độ cùng trước kia sấp xỉ Nhưng hắn tổng cảm thấy nơi nào không giống nhau Chẳng lẽ, thật là bởi vì trong cơ thể kia cổ loạn lưu giải quyết, cho nên, cũng không tính toán che giấu chính mình. Sớm tại vệ du xâm tới Phượng Vương phủ trước cửa, nhìn đến nhắm chặt đại môn, thậm chí ở chụp nửa ngày, mới có người ra tới hưởng ứng khi. Hắn tâm liền lánh tới rồi cực điểm. Quả nhiên, tiến đến nganh đón người của hắn bên trong, không có vệ giới, càng làm cho hắn tức giận chính là, hắn đường đường một quốc gia quốc quân. Cứ nhiên muốn đích thân đi lên môn đi gặp hắn mới có thể biết hắn tình hình gần đây, có thể nói nghẹn khuất đến cực điểm. Cái này vệ giới, thật là càng ngày càng càng rỡ. Nhà ngươi vương gia không phải ở tại U Nguyệt Hồ, nơi đó là Phượng Vương Phủ Cấm Địa, càng là vệ giới tư nhân bí sở, vệ du. Xâm từng phái không ít người tiến đến tìm hiểu, mà cuối cùng lại không một người trở về, vốn tưởng rằng lần này tiến vào... Có thể tìm tòi đến tột cùng, lại không nghĩ rằng, thanh thần lánh hắn tiến đến địa phương, căn bản là không phải cái gì U Nguyệt Hồ. Khởi bẩm hoàng thượng, tự vương ra bệnh cũ phát tác tới nay, liền từ U Nguyệt Hồ bên kia rời ra tới, hiện giờ ở tại hiên viên các nội, nơi đó hoàn cảnh nhã tính, đi ra ngoài phương tiện, U Nguyệt Hồ bốn phía không đường. Thật là không quá phương tiện, vệ du xâm nghe thế giải thích, cười lạnh một tiếng. Hiển nhiên cũng không chấp nhận, cái gì phương tiện không có phương tiện, còn không phải sợ hắn lần này tiến đến, mơ ước đi. Thanh thần đem vẻ mặt của hắn nạp vào đáy mắt, dụ xuống con ngươi hiện lên một mặt khinh thường, liền ngươi này bản lĩnh, chính là đem ngươi đặt ở U Nguyệt bên hồ, ngươi cũng chưa chắc có thể đi đi vào, còn dám nói mơ ước, thật là cho chính mình mặt a hiên viên các, là... U Nguyệt Hồ Tọa Lạc Chi thành tiền vệ giới chỗ ở cũ, nãi vương phủ chính viện, ngày thường cũng ngẫu nhiên sẽ qua tới bên này, này đây vệ du sâm cũng không xa lạ, vấn tóc kim quan, khuôn mặt như ngọc vệ du sâm nhìn giữa nghiêng trên trên giường, đầy đầu mặc, phát tùy ý dối tung, tinh thần thoạt nhìn cũng không như thế nào tốt vệ giới, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bởi vì vết xẻo quan hệ, khiến cho vệ giới cho dù bệnh trạng mặt cũng mang theo một tia dữ tợ Môi sắc cũng mang theo một mặt không bình thường bạch, lỏa lồ ra tới cánh tay thượng, trắng bạch màu da đem gân xanh sấn đến càng thêm rõ ràng, đột ngột, trong phòng tràn ngập dày nặng trung dược vị nhi, cũng không như là một ngày hoặc là nửa canh giờ nội hình thành. Vệ du xâm đi đến giường biên, hơi nhíu mày, như thế nào bệnh như vậy nghiêm trọng? Nếu là làm bộ, kia không khỏi cũng quá thật chút, chẳng lẽ... Hắn bệnh cũ thật sự tai phát. Vệ giới thấp liếm mắt, nhàn nhạt, nhạt nhìn vệ du. Xâm liếc mắt một cái, lao hoàng huynh vướng bật, đây là bệnh cũ, không ngại. Xem hắn một bộ sớm thành thói quen bộ dáng vệ du xâm càng thêm đích xác định rồi hắn vừa mới phỏng đoán. Nghĩ đến đây, lập tức về phía sau nhìn lại, ôn thái y, mau tới đây cấp phượng vương nhìn một cái. Ôn thái y, thái y viện tân tấn viện chính tuổi chừng ba mươi, rất là tuổi trẻ, lớn lên một bộ văn nhã thư sinh bộ dáng nhìn đến vệ giới, cung kính hành lễ, vệ giới không có gì biểu tình vương chính, mình cánh tay, đối hắn nhẹ nhàng gật đầu, làm phiền, ôn thái y thụ sủng nhược kinh nói, không dám, đây là vi thần nên làm, lập tức tính hạ tâm tới, dụng tâm tra xét khởi vệ giới mạch đập tới, lúc đó, Vệ du sâm đã ngồi vào vệ giới bên người, lấy oán trách miệng lưỡi nói, sớm biết rằng ngươi bệnh như vậy nghiêm trọng, chấm đã sớm nên tới, chấm còn tưởng rằng ngươi lại giống như trước giống nhau. Vệ giới nhẹ xả môi dưới, nhàn nhạt, nhạt nói, thần đệ thân mình từ trước đến nay. Chính là như thế, bệnh cũ càng là vô pháp đoán trước khi nào tái phát, lần này đi ra ngoài tiêu hao quá mức bổn nguyên. Này đây thoạt nhìn mới có thể như vậy gầy yếu, tu dưỡng một chút là được, lao hoàng thượng nhớ, chấm mang theo không ít dược liệu lại đây, ngày sau có cái gì yêu cầu, cứ việc mở miệng, thần đệ tạ hoàng huynh thưởng, nhà mình huynh đệ, khách khí cái gì, như thế nào, đương ôn thái y tay từ vệ giới mạch đập thượng di lên, vệ du xâm vội quan tâm hỏi, ôn, Thái y ngước mắt chiều vệ giới xem qua đi, vương ra, vi thần tưởng lại xem một chút ngài bựa lưới cùng mí mắt, vệ giới phối hợp gật đầu, nhắm hai mắt lại, vương đầu lưới, hảo một phen xem xét lúc sau, ôn thái y khó nén trong lòng kinh ngạc, vương ra mạch tượng rất là mỏng manh, hao tổn máy móc nghiêm trọng, rất nhiều khí quan đã chịu bị thương nặng, bổn nguyên thể càng là có dầu hết đèn tắt hiện ra theo lý thuyết ngài tình huống hẳn là càng vì nghiêm trọng mới là, không. Nghĩ tới vương gia thoạt nhìn, tựa hồ so vi thần tưởng tượng muốn hảo, xin hỏi vương gia, chính là có nhân vi ngài trần trị qua, vệ giới không chút nào dấu diếm gật đầu, bổn vương kinh mạch đức đoạn, bổn nguyên tan vỡ, là tương lai phượng vương phi giúp bổn vương vượt qua nguy hiểm, chẳng qua lỗ lá quá mức, còn cần tinh dưỡng, Ôn thái y lập tức lộ ra kính nể thần sắc. Khó trách, khó trách. Vi thần liền cảm thấy tình huống như vậy hà, Vương gia còn có thể chống đỡ xuống. Dưới, thật là không thể tưởng tượng. Nguyên lai đã có cao thủ vì vương gia đã làm khám và chữa bệnh. Thực nghiêm trọng. Một bên vệ du sâm cuối cùng nghe ra tới. Nghiễm nhiên, vệ giới tình huống đại đại ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Hồi Hoàng thượng. Phượng vương điện hạ thân mình trước mắt cực độ suy yếu, đích xác yêu cầu nằm trên giường tính dưỡng nửa năm trở lên mới có thể, thậm chí mỗi ngày đều yêu cầu dược vật treo. Ôn thái y nói còn chưa lạc, vệ du sâm đã quay đầu nhíu. Mày nhìn vệ giới, ngươi như thế nào sẽ đem chính mình làm thành cái dạng này? Vệ giới nghe ngôn, nhàn nhạt nói, đối thủ là Long Đế quốc, thần đệ không dám qua loa, có thể may mắn sống sót, đã đúng là vạn hạnh. Làm Hoàng Huynh nhớ thương là thần đệ không phải Đều như vậy Còn nói cái gì hốn lời nói Tu dưỡng nửa năm Vậy ngươi hôn sự Vệ du sâm bên này còn chưa vừa rức nhi Vệ giới đa không lắm để ý nói Thần đệ bệnh tuy rằng trọng Nhưng cũng không đến mức liền thành Hôn đều khó khăn Cho nên Hoàng Huynh không cần bận tâm Nhật tử định rồi Thông báo thần đệ một tiếng có thể Đương nhiên nếu có thể nói còn hy vọng nhật tử dựa trước một ít, càng nhanh càng tốt, rốt cuộc, thần đệ thân thể còn cần tương lai phượng vương phi tới chiếu cố, hoàng thượng ngài nói đi, vệ du xâm nhướng mày, thật là khó được, theo chấm biết, ngươi đối việc hôn nhân này, từ đầu trí chí cuối chính là đều coi thường, vệ giới mặt vô biểu tình nói, nhìn không xem, trọng không quan trọng, quan trọng là việc hôn nhân này là hoàng huynh cấp thần đệ chỉ, Hoàng huynh cho rằng tốt, kia tự nhiên chính là tốt, Huống chi. Tương lai phượng vương phi đích xác so thần đệ tưởng tượng còn muốn hảo, lần này nếu không phải nàng, thần đệ chỉ sợ đã sớm đi đời nhà ma. Cảm tạ Hoàng huynh săn sóc, nếu không phải ngài, thần đệ chỉ sợ còn không có tốt như vậy số Phật. Vệ du xâm trong lòng thầm hận, trong tay áo tay không tự giác nắm chặt, nhìn về phía vệ. Giới biểu tình Càng thêm âm tình bất định, cố tình, ở vệ giới nói như vậy một phen lời nói lúc sau, Chính là đem hắn muốn lời nói cấp đổ đến, đáng chết. Hắn trong lòng rủa thầm một tiếng, lại ngước mắt khi, lại giấu đi sở hữu cảm xúc, Một bộ gương mặt hiền từ bộ dáng, nếu như thế, hoàng đệ liền hảo nghỉ ngơi, Chuyện khác ngươi đừng lo, đều có chấm tới an bài. Vậy làm phiền hoàng huynh, vệ du sâm cứng đờ cười cười, Liền bãi giá hồi cung Hồi cung trên đường Vệ du xâm ném Chưa từ bỏ ý định hỏi ôn thái y Lão thất bệnh Quả nhiên thực nghiêm trọng Ôn thái y tất nhiên là không dám có chút dấu diếm Hồi hoàng thượng Phượng vương điện hà đích sắc nội hư Hao tổn nghiêm trọng Lúc trước nhất định là chịu qua trọng thương Hơn nữa vi thần cũng chú ý tới Vương ra trên người có lớn lớn bé bé vết thương Thậm chí còn có bỏng dấu vết Này đó dấu vết đều là không lâu trước đây lưu lại Tuy rằng kết vải Nhưng miệng vết thương thực tân Không giống Làm bộ Vệ du xâm nhíu mày Hắn đây là ở đâu chịu thương Vì cái gì trở về người chung không có người biết Này Vi thần không dám vọng ngôn Nhưng cái đó đi theo đi tướng sĩ Có thể tồn tại trở về đã là đại phúc Lấy thực lực của bọn họ Nơi nào là long đế quốc những người đó đối thủ Phượng vương lần này bị như vậy nghiêm trọng thương, tất là gặp được cường địch, liền những người đó cũng không biết, đủ để có thể thấy được người này thực lực tất nhiên đã cao đến liền. Bọn họ đều không thể phát hiện nông nỗi, tư hết sức, không khỏi yên lặng vì vị này một lòng vì tư u quốc chiến vương câu đem đồng tình nước mắt, rành rành như thế trung tâm vì nước, vì cái gì hoàng thượng lại chưa từng tin tưởng qua hắn, nghi kỵ, đa nghi, lạnh nhạt. Máu lạnh chính là không biết lúc này đây, Phượng Vương có thể hay không bình an vượt qua. Trực giác hắn cho rằng, Hoàng thượng hẳn là sẽ không như vậy dễ dàng buông tha nhất cử tiêu diệt Phượng Vương dư đảng cơ. Hội, nếu hắn thật sự như vậy làm, ha ha, chỉ sợ tư u quốc thiên, đều phải sụp thượng nửa bên đi. Bất quá ngấm lại, Hoàng thượng tựa hồ cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy sự. Thượng một lần là hộ quốc tướng quân phủ, là tiên hoàng hậu. Như vậy lúc này đây đâu Ôn thái y cơ hồ không cần suy nghĩ Cũng cơ bản đã dự đoán được Phượng Vương kết cục Sẽ là cái gì hồi cung lúc sau Vệ du xâm nhéo giữa mày trầm mặc hồi lâu lúc sau Mới vừa rồi nhìn về phía chính mình bên Người Văn Đức cùng Tiêu Túc Hai người các ngươi Như thế nào xem Tiêu Túc hờ hứng mở miệng Là thật sự Văn Đức công công cũng là vẻ mặt chắc chắn Nô Tài cũng nhìn đến ra tới Vương gia hắn, là thật sự bị bệnh. Hơn nữa xem tình huống, Thực nghiêm trọng. Lần này cùng phía trước tình huống đều không giống nhau, Mãn nhà ở dược vị nhi, Làm không được giả. Vệ du xâm lại ninh giữa mày, Hỏi lại, nếu hắn thật sự bệnh thành như vậy, Đó là ai cướp đi chấm thư tín? Các ngươi, Nói nói xem, Hiện nay còn có thể có ai càng vì quan tâm cái này lệ duyên. Lời vừa nói ra, Văn Đức cùng tiêu túc đồng thời trầm mặc xuống dưới, đích xác, trừ bỏ vệ giới ở ngoài. Còn có thể có ai so với hắn càng thêm quan tâm việc hôn nhân này đâu. Có thể lặng yên không một tiếng động tiệt rớt hoàng đế người mang tin tức, này tuyệt phi người thường có thể làm được. Chẳng lẽ, này thật là phượng vương ngầm làm. Hắn thân thể bị bệnh, đầu óc nhưng không bệnh, hắn ngầm quyền dưỡng. Thủ ha ngay cả châm cũng không dám xem nhẹ, Không phải hắn lại có thể là ai Huống chi Vừa mới không phải còn dường như không có việc gì Nhắc tới việc hôn nhân này Xem ra Gia hỏa này khó được nghiêm túc đi lên Trước kia Bất luận hắn làm cái gì Hắn trước sau một bộ hứng thú thiếu thiếu Lạnh leo bộ dáng, Chẳng sợ hắn phái người đi ám sát hắn Hắn cũng chưa bao giờ biểu hiện giống hôm nay như vậy Như vậy để ý Hắn càng là như vậy Hắn càng là bất an Nếu mặc kệ đi xuống, chỉ sợ vệ giới cánh sẽ càng thêm ngạnh. Tới rồi lúc ấy, hắn còn có thể chặt đứt hắn cánh chim sao. Vệ du sâm càng muốn, sắc mặt càng là khó coi. Nếu như thế, vậy đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên ngước mắt nhìn về phía tiêu túc. Ngươi tự mình đi. Phượng vương phủ, hiên viên các thanh đêm đứng ở ngoài cửa, đột nhiên nghe được một trận dị động. Quay đầu vừa thấy, một cái cùng đêm tối cơ hồ hòa hợp nhất thể tiểu hắc xà chính xoắn xà eo chiều. Hắn bên này bay lại đây, thanh đêm ruỗi tay một tiếp, cái kia xà chuẩn xác không có lầm quấn lên hắn cánh tay, phun lưỡi rắn vèo một chút liền bò tới rồi bờ vai của hắn. Tiếp theo, một viên màu đen thuốc viên từ nó trong miệng thốt ra tới. Lạch cạch, một tiếng, lăn xuống đến thanh đêm lòng bàn tay, thanh đêm niết khai kia viên lạp hoàn vừa thấy. Sắc mặt đột nhiên biến đổi Thân hình chợt lẽ Vào các nội Vương ra Có động tĩnh, Tiêu túc vừa mới ra cung Xem phương hướng Hẳn là đi Mỹ quốc không thể nghi ngờ Muốn hay không ngăn trở Vệ giới nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn Không cần Làm hắn đi Thanh đêm kinh ngạc ngước mắt Lại nghe vệ giới tiếp theo phân phó Cho các ngươi chuẩn bị đồ vật Cũng có thể bắt đầu rồi Thanh đêm Thanh huyền trên mặt vui vẻ, Lập tức khom người lui xuống, Một bên chính thế hắn sửa sang lại tư liệu thanh thần, Từ án thư trung ngẩn đầu, Sát có chuyện lạ hỏi, Thất ca, Ngươi liền một chút cũng không lo lắng này, Hai cái cậu hoàng đế liên khởi tay tới, hãm hại ngươi, Vệ giới quay đầu chiều hắn xem qua đi, Ngươi cảm thấy là bổn vương nhanh tay, Vẫn là bọn họ phản ứng mau, Thanh thần thần kinh một banh, Đột nhiên, có một loại dự cảm bất hảo, thất ca làm cái gì. Vệ giới nghiêng nghiêng chi cầm, nhàn nhạt nói, trời, này ăn uống bị treo lên, thanh thần rất là không vui, nhưng vô luận hắn như thế nào hỏi, cũng chưa có thể hỏi ra hắn muốn đáp án. Mười ngày lúc sau, ra roi thúc ngựa. Tiêu túc, ở một ngày đêm khuya lặng yên không một tiếng động lưu vào Mỹ quốc hoàng đế tẩm điện, thẳng đến thiên mau lượng hết sức, mới vô thanh vô tức rời đi. Hôm nay, 2 tháng sơ năm, Lệ quyển đem Lệ Hồng Đào tuyên tiến cung, vệ du xâm tới tin tức, làm chúng ta tìm mọi cách, đem Lệ diên thay cho. Ngươi nói, lấy cái gì lý do tốt nhất? Nếu Linh ra trang bên kia từ đầu trí cuối không có cho bọn hắn chuyển tin tức lại đây, kia cũng đừng trách bọn họ tiền trảm hậu tấu. Lệ Hồng Đào đã sớm dự đoán được sự tình sớm muộn gì sẽ đi đến này một bước, nhanh chóng quyết định nói. Nếu Linh Gia Trang cố ý thu nàng vì nghĩa nữ, này còn không phải là một cái thực tốt lý do, nhân cơ hội đem lệ diên trích đi ra ngoài. Chỉ là, không biết Hoàng thượng muốn ai tới tiếp nhận chức vụ. Lệ quyền cười như không cười nhìn hắn, ngươi không phải nhìn chúng ngươi bốn nữ lệ ngàn tuyết. Một khi đã như vậy, liền định rồi nàng đi. Hoàng thượng muốn ở khi nào công bố. Việc này, lệ quyền nhàn nhạt nói, Trước không nóng nảy, nhìn xem tình huống lại quyết định không mua Không có đến cuối cùng một ngày Cái gì trạng huống đều có khả năng phát sinh Tuy nói hắn đã quyết định cùng vệ du sâm hợp tác Hơn nữa hắn hứa hẹn ích lợi cũng tương đối phong phú Chính là với hắn mà nói Lệ duyên giá trị muốn xa tại đây phía trên Trước đó, hắn cần thiết muốn trước cho chính mình lưu điều đường lui Thời gian nhoáng lên Liền đến 2 tháng 26 hôm nay Bởi vì Linh Gia Trang coi trọng, này đây trận này nhập tộc điển lễ làm thế nhưng so Linh hỏi thiên 70 đại thọ, còn muốn oanh động, mà làm lần này nhập tộc điển lễ tổ chức địa Linh Gia Tổ từ Linh Sơn, càng là bị Linh trong nhà 3 tầng ngoại 3 tầng thật mạnh phòng hộ lên. Sớm tại nửa tháng phía trước liền lục tục có khách khứa tới cửa vào ở Linh Gia Trang, này đây hôm nay sáng sớm, mọi người đã bị Linh Gia xe ngựa từng nhóm vận chuyển đến Linh Sơn dưới chân núi. Làm vai, chính lệ duyên một sửa ngày xưa phong cách, khó được thay Linh ra tộc phục, một bộ thuần trắng không tì vết bộ váy, áo khoác bạch hồ cừu áo choàng mặt che màu trắng khăn che mặt, chỉ lộ ra cặp kia tịnh nếu lưu ly con mắt sáng, ở thị nữ nâng hạ, mênh mông cuộn cuộn lên xe ngựa, một đường cao điệu đi trước Linh Sơn. Mấy ngày phía trước, Linh Sơn vừa mới bị một hồi đại tuyết sở bao trùm, Liếc mắt một cái vọng qua đi ngân trang tố khỏa, nơi nơi là tuyết trắng một mảnh, hảo không? Mỹ lệ, mà ở này phiến tuyết trắng phía trên, lại có một cái dùng màu đỏ thảm trang trí lộ tuyến, một đường uốn lượn mà thượng, thẳng tới Linh Sơn đỉnh núi Linh ra tổ từ. Linh ra trên dưới cơ hồ toàn viên xuất động, mỗi cách 5 mét liền có một nam một nữ hai vị người hầu bọn họ người mặc màu trắng lễ phục. Mặt mang mỉm cười hoan nghênh mỗi một vị tiến đến Linh Sơn khách nhân. Đương lệ duyên ở người hầu cùng đi hạ, một bước một cái dấu chân, trăm mét một dập đầu, đầy cõi. Lòng thành kính tới Linh Sơn tổ từ khi, thời gian không nhiều không ít, vừa vặn tới rồi buổi trưa. Đương Linh Sơn tiếng chuông gõ vang hết sức, Linh hỏi thiên cùng Linh tộc tộc lão từ Linh từ chung đi ra, chỉ cần liếc mắt một cái mọi người liền thấy được linh hỏi thiên trong lòng ngược kia chỉ toàn thân tuyết trắng Mỹ lệ linh động tiểu linh hồ chốc lát chi gian tiểu gia hỏa liền hấp dẫn tới rồi các khách nhân chú ý thiên a chẳng lẽ đó chính là linh gia truyền thừa linh thú linh hồ đại nhân thật là quá xinh đẹp linh gia lần này thật đúng là không phải giống nhau coi trọng a cư nhiên liền linh hồ đại nhân đều bị thỉnh ra tới phải biết rằng Chỉ có linh gia dòng chính con cái mới có tư cách mời đặng linh hồ đại nhân làm nhập tộc điển lễ mở ra giả a. Cái này lệ duyên, quả thực có như vậy đại bản linh sao? Thế nhưng có thể được linh hỏi thiên như thế coi trọng, khó lường a. Nghe nói nhân gia lần này chính là cứu vớt tứ quốc với nguy nan. Bên trong là khó lường đại công thần đâu, hơn nữa nàng ở linh gia sinh hoạt 7 năm. Lại là Linh hỏi thiên đặc biệt coi trọng nhân tài, lần này mang đội đi trước hắc ám chi lâm, chính là cái này tiểu cô nương đâu, đủ để có thể thấy được Linh ra coi trọng nàng sớm tại nàng thành danh phía trước. Này lệ riêng không phải Khang Thân Vương phủ thứ nữ sao, như thế nào em đẹp chạy đến Linh ra trang, còn một đãi chính là 7 năm lâu, thậm chí ở Khang Thân Vương còn chưa qua đời. Dưới tình huống, liền nhận nhân ra Linh vô nhai, Mộ tinh vợ chồng làm nghĩa phụ nghĩa mẫu. Này nơi nào là chúng ta có thể khuy đến bí mật. Bất quá, ngươi như vậy vừa nói, dường như này khang thân vương phủ không có phái người tới. Ngay cả hoàng tộc lệ ra cũng không có người tới. Này giống như có điểm không thích hợp đâu. Tại đây thay nhau vang lên nghị luận trong tiếng, lệ duyên trước sau thẳng thắn eo, đạm mạc tiếp thu này hết thảy lẳng lặng chờ đợi buổi trưa một. Khắc đã đến, rốt cuộc ở linh sơn trung gõ mãn mười hạ, linh tử chu vi vang lên đều nhịp chú ngữ hết sức, vẫn luôn ghé vào linh hỏi thiên trong lòng ngược nhắm mắt dưỡng thần linh hồ đại nhân, lại ở ngay lúc này đột nhiên mở mắt, ở mọi người giật mình lăng dưới ánh mắt, ba lượng hạ liền từ linh hỏi thiên trên người nhảy xuống, vây quanh lệ riêng đánh lên chuyển, lệ riêng cúi đầu nhìn dưới chân linh vật, một đôi mắt trung tràn đầy tò mò cùng tâm động, a thật là hảo đáng yêu hảo, Đáng yêu à, cùng nàng băng cánh không sai biệt lắm, đều là lông xù xù một đoàn, lại bạch lại nhung, hảo tưởng sờ một chút làm sao bây giờ. Đáng tiếc, Linh Hồ Đại Nhân lại không có cho nàng cơ hội này. Dây tiếp theo, nó liền hóa thành một đạo bạch quang, vèo một chút liền đứng ở lệ riêng trên vai. Cặp kia như hắc đá quý đôi mắt càng là đối nàng tản mát ra nồng đậm hứng thú, thường thường nghiêng đầu nhẹ ngửi cái gì. Lệ riêng cũng không dám động, Cứ như vậy ngốc ngốc đứng, mặc, cho tiểu gia hỏa lăn lộn nàng. Cứ việc hết thảy đều đã thuận lý thành trương, nhưng đứng ở một bên linh hỏi thiên đám người, lại vẫn là nhìn không được vì lệ diên đổ mồ hôi. Nếu là linh hồ đại nhân phủ quyết nàng, như vậy đừng nói bọn họ, ngay cả tộc lão nhóm đều sẽ không thừa nhận trận này nhận thân lễ. Cho nên, đương linh hồ nhảy đến lệ diên trên người khi cơ hồ dắt lánh ở đây sở hữu linh người nhà tâm. Người ngoài nghề xem chính là náo nhiệt Nhưng trong nghề người lại Xem chính là linh hồ cùng lệ duyên chi gian giao lưu Đương nhiên lệ duyên cũng là biết đạo trình tự này Cho nên nàng động cũng không dám động Chỉ là cặp mắt kia lại theo tiểu gia hỏa ụp loạn chuyển Thời gian từng giây từng phút trôi qua Linh hồ người tới người lui động tác lại vẫn như cũ không có đình chỉ Thậm chí còn thường thường từ nàng ngược chui vào đi Từ trong tay áo chui ra tới Cứ như vậy treo tâm lăn lộn ước chừng mười mấy phút sau, linh hồ đột nhiên nằm ở lệ. diên trên đỉnh đầu, nhìn đến cái này động tác, linh tộc tất cả mọi người đem tâm nắm lên. Kế tiếp một màn, càng là làm ở đây người cảm thấy không thể tưởng tượng. Chỉ thấy này chỉ linh khí bức người linh hồ đại nhân, đột nhiên dùng sắc bén móng tay ở lệ diên giữa mày chỗ hoa khai một đạo vết máu, ở máu còn chưa nhỏ giọt hết sư. Linh hồ lòng bàn tay đột nhiên rơi xuống một giọt huyết, đương hai giọt huyết một chút một chút hòa hợp nhất thể thời điểm, trong đám người đột nhiên. Vang lên vô số đảo hút không khí thanh, người ngoài nghề tuy rằng cũng không biết này ý nghĩa cái gì, nhưng đang xem đến lệ duyên giữa mày chỗ kia nói vết máu một chút một chút biến mất, cuối cùng thế nhưng khôi phục như lúc ban đầu, mà linh hồ đại nhân càng là cái đuôi nhếch lên, từ nàng trên đầu lưu hạ, Cuối cùng thế nhưng vững vàng chui vào nàng ngực, rốt cuộc không ra tới khi, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ni ma, này linh hồ vẫn là chỉ sắc hồ không thành, địa phương. Nào không hảo toàn, thế nhưng chui vào nhân ra tiểu cô nương ngược, chính là một màn này ở linh tộc nhân xem ra, lại đã từ ngốc lăng chuyển hóa vì khiếp sợ. Này, sao có thể, linh hồ đại nhân chẳng những thừa nhận nàng cư nhiên còn dùng máu tươi xác định nàng đích thị thân Phật. Cái này tiểu nha đầu, quả thực, quả thực là quá không thể tưởng tượng. Lệ Duyên cũng không có chú ý tới người khác phản ứng, bởi vì nàng hiện tại mãn tâm mãn nhãn trang tất cả đều là lông xù xù linh. Hồ, đặc biệt nàng hoa ở nàng ngược hành động, càng là làm nàng vô tận ấm áp, áo choàng hạ tay, càng là không tự chủ được nhẹ nhàng vuốt ve thượng trước ngược phình phình một đoàn tuyết trắng. Ngươi có phải hay không lạnh, thật đáng thương, như vậy lánh thiên còn làm ngươi ra tới, quá ngượng ngùng, ngươi mệt mỏi đi, mệt mỏi liền ngủ đi, ta bảo đảm không quấy rầy ngươi. Hảo, phi thường hảo, linh lão a, cái này ngươi có thể yên tâm đi, lệ duyên đã được đến linh hồ đại nhân đích, xác định, từ hôm nay trở đi, nàng đã là chúng ta linh ra dòng chính huyết mạch. Đại trưởng lão từ trong đám người đi ra Vẻ mặt ý cười nhìn về phía Linh Hỏi Thiên Linh Hỏi Thiên lúc này mới đem ánh mắt từ lệ riêng trên người dịch khai Nhìn về phía Chu Vi Linh ra bộ chúng Còn không thấy quá nhị tiểu thư Lời vừa nói ra Linh ra bộ chúng còn có cái gì không rõ Lập tức quỳ một gối xuống đất Đối với lệ riêng cung kính hô to Thuộc hà chờ gặp qua nhị tiểu thư Nhị tiểu Thư Vạn An Hậu chi hậu giác lệ duyên lúc này mới ngẩn đầu, nhìn đến Linh hỏi thiên nhãn đế hảo không ánh mắt vừa lòng chi sắc, nhìn một cái nhẹ nhàng thở ra, thành, thật tốt, kỳ thật, sớm tại mộ tinh nói cho nàng Linh ra còn có như vậy một cái quy củ khi, nàng là sợ hãi, sợ hãi không chiếm được Linh Hồ thừa nhận, không nghĩ tới, sự tình so nàng tưởng tượng còn muốn thuận lợi đâu, này nhưng ít nhiều nàng ngược này chỉ tiểu hồ ly, Nàng không tiếng động đối với trong lòng ngực Nó, nói câu, cảm ơn Điển lễ tử linh hồ đại nhân tự mình mở ra Như vậy cởi xuống tới một loạt hành trình Liền phải thuận lợi nhiều Chỉ là, còn không đợi lệ riêng hoạt động Trong đám người lại đột nhiên có người phát ra nghi ngờ thanh âm Xin hỏi linh lão gia tử, lệ cô nương sau này Này đây cái gì thân phận là chủ Là lệ gia thất cô nương Vẫn là các ngươi linh gia nhị tiểu thư. Đúng vậy, đúng vậy. Ta cũng rất tò mò. Nghe nói lần này lệ cô nương bên ngoài lập công. Lớn. Chẳng lẽ linh gia là bởi vì như vậy. Mới đột nhiên muốn thu lệ cô nương vì nghĩa nữ. Không phải nói lệ cô nương đã chỉ hôn cấp phượng vương điện hạ. Hiện tại thân phận của nàng đã xảy ra chuyển biến. Đã không phải lệ gia người. Kia hôn sự còn giữ lời sao. Rốt cuộc. Lần này hòa thân là tư u quốc cùng Mỹ quốc hoàng thất chi gian, nhưng cùng Linh ra không có nửa mau tiền quan hệ. Chính là chính là, phát sinh chuyện lớn như vậy, lệ ra bên kia cư nhiên không ai lại. Đây, này có phải hay không có chút không thể nào nói nổi. Còn có, chúng ta còn muốn hỏi hỏi lệ cô nương, em đẹp, vì cái gì phóng ngươi thất cô nương không làm, một hai phải tới làm Linh gia nhị tiểu thư chẳng lẽ ngươi còn tưởng ba chiếm hai cái thân phận không thành. Tuy rằng không có quy định nói không thể chiếm dụng song trọng thân phận, nhưng ít nhất lệ ra bên kia phải có cái cách nói mới là đi. Không thể nhân ra nữ nhi. Các ngươi linh gia nói muốn liền phải, nói. Nhận liền nhận đi. Nghi thức đừng vội cử hành, tuy nói này linh hồ đại nhân thừa nhận nàng, nhưng linh gia có phải hay không cũng nên đối ngoại cấp cái công đạo a. Đúng vậy. Không sai, hẳn là cấp công đạo, đặc biệt vẫn là ở lệ ra người không ở dưới tình huống, đặc biệt yêu cầu cấp công đạo. Linh hỏi thiên nhìn đến nơi này, hướng tới bên cạnh người Linh vô nhai xử cái nhan sắc, vô nhai lĩnh hội, bỗng dưng về phía trước đi rồi một bước, hắn bên này vừa mới bán ra tới. Chú vi ấm y thanh âm lại đột nhiên gian tiêu, động tác nhất trí quay đầu nhìn về phía hắn, lặng lặng chờ đợi cái gì? Vốn dĩ Là tưởng chờ nghi thức sau khi chấm dứt, cho đại gia nhìn xem một ít cái gọi là chứng cứ, nếu đại gia như thế gấp không chờ nổi, như vậy trước tiên công bố với chúng, cũng là không sao, chính là, còn không đợi hắn phái người đem này đó tư liệu phân công đi xuống, phía dưới đột nhiên chuyển đến một tiếng kinh hô mau xem, lệ ra người tới, vẫn là, khang thân vương cùng khang vương phi đâu, gì? Ở khang vương phía sau chính là người nào? Linh vật ở một bên mắt lạnh nhìn, hừ lạnh một tiếng, xem ra, à? hôm nay này trình tự sợ là muốn duyên sau, những người này thật đúng là sẽ chọn thời gian, ân. Tỉ tỷ đừng lo lắng, nên giải quyết, tổng muốn giải quyết, không phải sao. Lệ duyên nhưng thật ra một chút cũng không nóng nảy, nàng âm thầm sờ sờ ngực lông tơ, khóe môi dơ lên một tia đạm cười, bọn họ không tới, chúng ta còn... Lo lắng đâu, lúc này lên sân khấu, cũng không tính cái gì. Chờ coi, xem bọn họ có thể lăn lộn ra cái gì chuyện xấu. Ngươi cái quỷ linh tinh, có phải hay không cũng quá bình tĩnh điểm nhi. Thật sự không sợ. Sợ, ha ha, vậy muốn xem rốt cuộc nên sợ người là ai. Khi nói chuyện, Lệ Hồng Đào cùng Khang Vương phi thân ảnh đã đi rồi đi lên. Hai người phía sau đi theo bảy tám cái người hầu. Mỗi người trên mặt đều treo lạnh nhạt biểu tình Đặc biệt lệ hồng đào Nhìn đến đứng ở, ở. Giữa Một thân tuyết trắng lệ riêng khi Lánh rượi ánh mắt đột nhiên biến đổi Linh lão ra tử Chuyện lớn như vậy Chưa từng cùng chúng ta thương lượng Có phải hay không có chút thật quá đáng Kinh phiêu phiêu một câu Dường như đã thuyết minh rất nhiều vấn đề Quả nhiên Trong đám người đã bởi vì những lời này Bộc phát ra kịch liệt thảo luận thanh Tấm tắc, xem đi, này Khang Thân Vương chính là nói, nhân ra trước đó không biết đâu, nói như vậy nói, này Linh Gia Trang. Cách làm, cũng thật quá đáng nga, hôm nay có trò hay nhìn, đây là muốn tới hương sư vấn tội đâu. Khang Thân Vương vợ chồng cùng xuất hiện, vấn đề nghiêm trọng, xem Linh Gia Trang lần này cần như thế nào công đạo, công đạo, suy, công đạo cái gì. Các ngươi này đàn vô chi người, Cũng không nghĩ nhân ra lệ cô nương vì cái gì thân là khang thân vương phủ người, Lại muốn ở Linh Gia trang một đãi chính là 7 năm, Còn có, nếu nhân ra không có làm bất luận cái gì chuẩn bị, Vì... Sao như vậy giọng chống khua chiêng, Bất quá là nhận nuôi mà thôi, Dùng đến như vậy coi trọng sao, Một đám không biết cái gọi là đồ vật, Cũng chỉ biết xem mặt ngoài, Ở trạm các vị cũng coi như là người từng trải, Linh Gia Trang thanh danh như thế nào, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi một chút, suy nghĩ tưởng Khang Thân Vương Phủ lại là địa phương nào, hai bên một đối lập, các ngươi nguyện ý tin tưởng ai. Linh Gia Trang hiếm khi hỏi đến Giang Hồ triều đình việc, tuy là người Giang Hồ lại chưa từng tham dự đến bất cứ đảng tranh bên trong, chỉ một lòng kinh doanh dược liệu, êm đẹp. Đích xác không lý do đi qua hỏi nhà người khác ra sự, đặc biệt, vị này lệ cô nương nguyên bản chính là linh gia trang người, ngược lại là cái này khang thân vương. Phía trước các ngươi có từng nghe nói qua này lệ ra có như vậy vị thứ thất cô nương. Như vậy vừa nói nói, giống như còn thực sự có như vậy một chuyện đâu, còn nhớ gió nửa năm phía trước linh lão ra. từ đại thọ ngày đó phát sinh sự sao? Nghe nói. Cũng là ở ngày đó Khang Thân Vương ở Linh Lão ra tử tiệc mừng thỏ thượng nhận ra chính mình nữ nhi đâu. Còn có chuyện này, ông trời, kia chẳng phải là nói, hắn mấy năm nay liền chính mình nữ nhi sống hay chết cũng không biết. Xem ra nơi này vấn đề, lớn đi đâu. Lệ duyên sẽ nghĩ đến lệ hồng đào chuyến này tiến đến bất an hảo tâm, nhưng không nghĩ tới có người có thể vô sỉ đến bực này nông nỗi, lập tức sắc mặt phát lạnh, đột. Nhiên chuyển qua thân. Hai mắt như dao nhỏ nhìn về phía lệ hồng đào, vừa thấy này tư thế, linh vận vội vàng kéo nàng. Người hôm nay thân phận đặc thù, chớ có suốt đầu. Lệ diên khí nghiến răng nghiến răng, ta chỉ là hận ta chính mình, lúc trước như thế nào không có thể thấy chết mà không cứu một lần. Sớm một chút giải quyết cái này tai họa, nơi nào còn có hôm nay sự. Linh vật đề phòng chiều bốn phía nhìn thoáng qua, nha đầu ngốc. Lời này là ngươi có thể nói. Nói nữa. Chuyện này sớm hay muộn phải có cái kết thúc. Hắn tới hay không. Đều phải giải quyết. Nếu hắn đưa tới cửa tới. Ngược lại tỉnh chúng ta không ít chuyện đâu. Ngươi tạm thời đừng nóng nảy. Ra ra. Phụ thân bọn họ. Đều có đối sách. Quả nhiên. Đang nghe lệ hồng đào những lời này sau. Linh vô nhai đầu tiên là ngẩn ra. Tiếp theo. Trên mặt lộ ra một mặt trào phúng tươi cười. Khang thân vương, ngươi xác định, ngươi trước đó không biết chuyện này, lệ hồng đào trong lòng căng thẳng, cẩn thận ở trong đầu qua một lần, phát hiện cũng không bại lộ sau, hơi mang khiển trách nhìn về phía linh vô nhai, linh trang chủ hiện tại có biết hay không đã không phải nhất quan trọng đi, bổn vương chuyến này tiến đến là ngăn cản trận này nhập tộc điển lễ, ở không có ta lệ ra người đồng ý tiền đề hạ. Lệ riêng không tiếp thu bất luận cái gì nhận nuôi, mặc dù, cái này đối tượng là ngươi linh gia trang, cũng không thể, ta lệ ra huyết mạch, như thế nào cũng không thể dung. Hợp đến ngoại tộc tay, lệ hồng đào không có chính diện trả lời linh vô nhai nói, ngược lại liền lệ riêng thân phận làm cho thấy, lệ ra người, ha ha, không biết khang thân vương nhưng có chứng cứ chứng minh, lệ duyên là ngươi lệ ra người. Linh vô nhai thỉnh lình xảy ra nói, Chẳng những làm lệ hồng đào ngơ ngẩn, đó là liền quanh mình quần chúng nhóm, cũng đều mắt choáng váng. Ông trời, đây là có ý tứ gì? Làm khang thân vương chứng minh lệ riêng thân Phật, ha ha, cười đã chết. Nhân ra dòng họ không phải đã thuyết minh thân phận của nàng. Này Linh ra trang người, có phải hay không choáng váng? Đoạt người cũng không mang theo như vậy đoạt đi. Người ngoài không biết nguyên do... Chính là Khang Thân Vương vợ chồng lại biết Linh Vô Nhai này ngữ là có ý tứ gì? Này rõ ràng là muốn bức bách bọn họ lấy ra lệ riêng tộc tịch chứng minh a Như thế nào? Khang Thân Vương lần này tiến đến, chẳng lẽ không phải làm đủ vạn toàn chuẩn bị? Một khi đã như vậy, vậy đem. Lệ duyên thân phận chứng minh lấy ra tới đi. Linh Vô Nhai không chút hoang mang, bình tĩnh nhìn lệ hồng đào. Lệ hồng đào bị hắn như vậy vừa thấy trong lòng bỗng dưng một đột này còn cần chứng minh lệ duyên dòng họ đã nói cho các ngươi nàng xuất từ nơi nào hắn nói âm vừa ra tầm mắt mọi người tất cả đều chiều lệ duyên phương hướng nhìn qua đi không nghĩ tới này vừa thấy thế nhưng đều ngây ngẩn cả người nhưng thấy lệ duyên không chút hoang mang trừ bỏ trên mặt khăn che mặt áo choàng mũ lộ ra kia trương hắc như than béo như bí đao mặt về phía trước đi rồi vài bước làm chính mình hoàn hoàn toàn toàn xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt rồi sau đó trong mắt dương dưng sâu kín nói nguyên bản lệ duyên là không nghĩ nhắc lại những cái đó làm ta nghĩ lại mà kinh ký ức mà nay đã có người một hai phải buộc ta đem chuyện cũ trần thuật lên kia lệ duyên liền cung kính không bằng tuân mệnh lời vừa nói ra lệ hồng đào vợ chồng nhìn nhau trong lòng thẳng niệm không tốt không chút nghĩ ngợi xả quá lệ riêng cánh tay diên nhi cha cùng nương biết ngươi mấy năm nay chịu khổ nhưng ngươi phải biết rằng năm đó chúng ta cũng là có khổ chung ngươi không thể bởi vì cái này liền đem chúng ta phán tử hình đi chúng ta là người một nhà có cái gì không giải được kết ngoan cùng phụ vương trở về phụ vương bảo đảm về sau sẽ đền bù ngươi được không đúng vậy diên nhi ngươi xem chúng ta vì đền bù ngươi, ngươi. Tứ tỷ tự nguyện đem hôn sự nhường cho ngươi, làm ngươi trở thành tư u quốc phượng vương điện hạ vị hôn thê. Đây là kiểu gì vinh quang? Còn có chúng ta không ngừng đẩy nhanh tốc độ mới chạy tới, chính là muốn mang ngươi về nhà. Ngoan nữ nhi, cùng cha mẹ về nhà được không? Này thật là đánh hảo một phen thân tình bài a. Nếu Lệ duyên thật sự có 10 tuổi, Nếu thật sự không có phát sinh phía trước những cái đó sự, có lẽ nàng liền thật sự ngốc không lăng đăng đi theo nhân ra về nhà, rốt cuộc, người ở bên ngoài xem ra, nàng thật đúng là chỉ là 10 tuổi tiểu nha đầu, hiểu được cái gì âm mưu cùng tính kế à. Nhưng cố tình, lệ duyên sớm đã không phải từ trước lệ duyên nàng không phải 10 tuổi tiểu nha đầu, nàng có đầu óc, biết chính mình đang làm cái gì. Cũng biết những người này ngạch cuối cùng mục đích là cái gì? Lại như thế nào như bọn họ nguyện sao? Nghĩ nghĩ, không khỏi hốt mắt đỏ lên, nước mắt xoạch xoạch đi xuống rớt, thân thể ngăn không được run. Dẩy lên, rồi sau đó ba ba nhìn về phía linh vật cùng mộ tinh phương hướng, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Như vậy một màn xem ở người ngoài trong mắt, rõ ràng lại đọc ra mặt khác một trọng ý tứ. Các ngươi mau buông ra riêng nhi bảy năm phía trước đánh còn chưa đủ sao? chẳng lẽ các ngươi còn muốn làm nhiều người như vậy mặt đội chúng ta diên nhi làm cái gì? mộ tinh nhìn đến lệ diên ánh mắt tâm đều phải đi theo hóa bao che cho con tiến lên một tay đem lệ diên từ lệ hồng đào trong tay đoạt lại đây lệ hồng đào xem ra người là nặng tất nhiên là không dám cùng nàng ngạnh đoạt chớ mắt nhìn lệ diên về tới mộ tinh trong lòng ngực tinh muội ngươi ở nói bậy cái gì Lệ riêng là ta nữ nhi, ta vì cái gì muốn đánh nàng? Cái gì tinh muội? Khang thân vương nói cái gì đâu? Bổn phu nhân là linh gia trang trang chủ phu nhân, nơi nào là ngươi muội tử? Ngươi nhận sai người, còn có, ngươi ly ta nữ nhi xa một chút, đừng cho là ta nhóm không biết. Ngươi ôm cái gì mục đích tới? Hai vị nếu là không nghĩ vạch trần các ngươi vết xẹo, vẫn là nhân lúc còn sớm đem nói rõ ràng điểm nhi hảo. Lệ hồng đào trong lòng đau xót. Nhìn mộ tinh đáy mắt không chút nào che dấu chán ghét cùng khoảng cách cảm. Đột nhiên cảm thấy không biết khi nào. Bọn họ khoảng cách đã càng ngày càng xa. Mẫn cảm như nữ nhân. Khang vương phi lập tức nhận thấy được trượng phu trong mắt kia mà đau ý đại biểu cho cái gì. Nàng đột nhiên trừng lớn đôi mắt. Không thể tưởng tượng ánh mắt qua lại ở hai người chi gian đánh giá. Lúc sau, không biết nghĩ tới cái gì. Đột nhiên bưng kín miệng mình. Ngươi Các ngươi hai cái, rốt cuộc, rốt cuộc, vừa nghe lời này, lệ hồng đào bỗng dưng quay đầu, trong mắt ẩn hàm lạnh băng cảnh cáo, chỉ là đương hắn xoay người khi, rồi lại thay một bộ ủy khuất cùng bi thương. Phu nhân, cái gì đều đừng nói nữa, chúng ta đi thôi. Đi, vì cái gì phải đi? Vương ra, ngươi liền như vậy tính, chúng ta tới. Nơi này mục đích, cũng không phải là vì làm ngươi cùng ngươi cũ, Tình nhân hai chữ còn chưa nói ra, lệ hồng đào đột nhiên xoay người, một phen chế chú Khang Vương Phi thủ đọa, không đi còn lưu lại làm cái gì, không thấy được nữ nhi không chào đón chúng ta, nàng nếu thích Linh Gia Trang, vậy làm nàng cả đời đãi ở Linh Gia Trang hảo. Khang Vương Phi không thể tưởng tượng chừng lớn đôi mắt, muốn ném ra lệ hồng đào trói buộc, lại không nghĩ bị hắn cầm thật chặt, căn bản không? Khỏi nàng rãi ruộng, ngạnh kéo liền phải rời đi hết sức. Khang vương phi chưa từ bỏ ý định quay đầu lại, đối với mộ tinh chính là một hồi giống. Linh phu nhân thật sự là hảo bản lĩnh, hai ba câu lời nói liền thay đổi nhà ta vương ra ước nguyện ban đầu. Tiểu nhân càng không cần phải nói, liền ta cái này mẹ cả đều không nhận, cố tình cùng ngươi như vậy thân cật. Ha ha, thật là làm buồn vương phi mở rộng ra tầm mắt, a không hổ là mỹ quốc giang hồ đệ nhất mỹ nhân, danh bất hư, chuyển, danh bất hư chuyển A, bang, một tiếng, lệ hồng đào đột nhiên xoay người quăng, người nào đó một cái vang dội tát tai, thanh âm cực lớn, động tác chi tàn nhẫn, xem ở chạm mọi người mục trừng khẩu cũng ngốc, chốc lát chi gian, hiện trường an tính giống như đêm khuya linh sơn, chỉ nghe hô hấp, không thấy động tính, Sống trong nhung lụa quán khang vương phi bị này một cái tát ném sinh sôi té ngã trên mặt đất, má phải gương mặt nóng rát đau đớn cùng khóe miệng tràn ra. Tanh hàm huyết, đâm thẳng kích thích nàng đồng tử trong dây lát phóng đại hắn thế nhưng đánh nàng. Từ trước đến nay tôn trọng nàng phu quân thế nhưng làm trò người trong thiên hạ mặt, quang nàng như vậy một cái vang dội cái tát. Là nàng, là nữ nhân này, lệ hồng đào nhiều năm như vậy, tâm tâm niệm niệm nữ nhân thế nhưng chính là cái này gọi là mộ tinh nữ nhân. Ha ha ha, buồn cười nàng ngàn phòng vạn phòng, thế nhưng liền không nghĩ tới kinh vọng ở ngoài người. Này xong như Minh Nguyệt sáng tỏ đôi mắt, nàng cả đời cũng quên không được. Đúng vậy, trong nhà kia mấy cái hồ mị tử, vô luận là từ giọng nói và dáng điệu tướng mạo, vẫn là này đôi mắt, đều có một chút cùng loại nàng địa phương. Khó trách mỗi lần nhìn thấy nàng, Tổng cho nàng một loại quen thuộc cảm giác Hóa ra lệ hồng đào nhiều năm như vậy Vẫn luôn khó có thể quên được nữ nhân Chính là nàng Ha ha ha Khang vương phi ghé vào nơi đó Đột nhiên cảm thấy chính mình nhiều năm như Vậy tơi nỗ lực Thật giống như một cái chê cười giống nhau Nàng chậm rãi ngẩng đầu Ánh mắt như rắn độc giống nhau Âm ngoan quấn lên mồ tinh mặt Khóe miệng độ cung Một chút một chút kéo ra Lệ hồng đào vứt ra kia một cái tát thời điểm, liền chính hắn cũng ngơ ngẩn, ngốc lăng trong nháy mắt, thình lình nhìn đến bò trên mặt đất hà nữ nhân đột nhiên đem mục tiêu chuyển hướng về phía một bên mộ tinh, hắn trong lòng bỗng nhiên một nắm, la lên một tiếng, không xong, nói thì. Chậm mà xảy ra thì nhanh, Khang Vương Phi dùng hết chính mình toàn thân lực lượng hướng tới mộ tinh hai mẹ con nhào tới, chờ lệ hồng đào phản ứng lại đây thời điểm, hiển nhiên đã không kịp Lệ Diên nguyên bản tính toán nhất chân đá người lại bị Mộ Tinh đột nhiên giữ chặt. Diên Nhi, đừng xúc động, nàng không gây thương tổn ta. Vừa dứt lời, Lệ Diên đã bị Mộ Tinh hung hăng đẩy đi ra ngoài. Chờ Lệ Diên quay đầu lại đi thời điểm, Khang Vương phi đã cùng Mộ Tinh lăn làm một. Đoàn, Lệ Diên vội vàng hô, Tinh gì, Tiểu Tâm A, ngươi cái này tiễn người, ngươi cư nhiên dám đoạt bổn Vương phi phu quân, ta cào chết ngươi! Cào chết ngươi, Khang Vương Phi như phát điên dường như chiều mộ tinh trên mặt tập kích, nhưng mộ tinh là người phương nào, thân là thiên hạ đệ nhất trang trang chủ phu nhân, như thế nào làm kẻ hèn phu nhân cấp cào hoa mặt, nhưng nếu là nàng phản kích, hôm nay Khang Vương Phi ngược lại sẽ trở thành người bị hại, mà nàng nghiễm nhiên, thành bọn họ trong miệng kẻ thứ ba, này cũng không phải là nàng mộ tinh muốn kết quả. Này đây mới có thể ở vừa mới ngăn trở lệ riêng. Lúc này, tự nhiên cũng sẽ không phản kháng. Chỉ là Khang Vương phi kia nhìn như hung ác động tác. Tới rồi mộ tinh nơi này, đều bị nàng lặng yên không một tiếng động hóa giải. Thoạt nhìn tiếng sấm đại, trên thực tế hạt mưa lại rất tiểu. Mộ tinh bản lĩnh, linh ra trang người tự nhiên rất là minh bạch. Đến nỗi người ngoài, lại chỉ biết vị này linh phu nhân năm đó là trên giang hồ tiếng tâm lừng lấy mỹ nhân nhi thủ đoạn như thế nào thực lực như thế nào lại là biết chi rất ít thêm chi hiện giờ khang vương phi động tác âm độc ngược lại là mộ tinh vẫn luôn ở cô sức phản kháng mà linh người nhà cùng lệ hồng đào tắc đứng bên ngoài vây lo lắng nhìn này hai người cố tình nữ nhân đánh nhau bọn họ này đàn đại lão gia lại không hảo động thủ lệ duyên cùng linh vẫn nhưng thật ra tưởng nhúng tay nhà mình mẫu thân thường thường đầu liếc lại đây cảnh cao ánh mắt làm các nàng động tác chỉ có thể khuất cư với mặt ngoài a nương a cẩn thận cẩn thận khang vương phi ngươi làm cái gì mau thả ta ra nương diên nhi mau giữ chặt khang vương phi ta giữ chặt mẫu thân mau mau a hảo một phen lăn lộn lúc sau Lệ riêng cùng Linh vận rốt cuộc tách gia này đôi đã hình tượng mất hết phu nhân. Lúc đó các nàng, nơi nào còn có vừa mới cao quý đoan trang bộ dáng châu hoa rớt, bùi tóc tan, quần áo, càng là ô uế phá, ngay cả giày cũng vứt không biết đặng tới rồi nơi đó. Có thể nói lại chật vật bất quá, đặc biệt là mộ tinh, nằm ở nhà mình nữ nhi trong lòng ngực, hảo không ủy khuất khóc lóc kể lệ, khang vương phi. Buồn phu nhân rốt cuộc nơi nào chọc tới ngươi, làm ngươi đối ta hà như thế trọng tay, hà như thế ác độc khẩu, tượng đất còn có ba phần tính năng của đất đâu, ngươi làm trò nhà ta phu quân hài tử mặt, như vậy oan uổng ta, đây là muốn bức tử ta tiết tấu a. Linh vô nhai đi đến mộ tinh bên người, nhẹ nhàng lau đi trên mặt nàng nước mắt, ôn nhu nói, ngoan, chúng ta đều tin tưởng ngươi, vận nhi đỡ ngươi nương đi xuống nghỉ ngơi, bên này từ cha giải quyết. Linh vật oán hận chừng mắt nhìn mắt mềm mại dựa ngồi ở rễ cây khang vương phi, không cam lòng mang theo mộ tinh đi xuống rửa mặt trải đầu. Linh vô nhai đứng lên, dùng một loại rét lạnh đến trong xương cốt ánh mắt nhìn về phía lệ hồng đào khang thân vương, hay không thiếu chúng ta. Một lời giải thích, lệ hồng đào đứng ở nơi đó chỉ cảm thấy ánh mắt kia phảng phất đem hắn nhìn thấu giống nhau. Làm hắn không chỗ dung thân, hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Đặc biệt vừa mới nhà mình phu nhân như vậy một nháo, Chính là ngốc tử cũng minh bạch hắn đối Linh phu nhân ôm như thế nào mơ ước chi tâm. Cái này được việc không đủ gái có chồng, Sớm biết rằng như vậy, liền không nên mang nàng lại đây. Như bây giờ, chính là cho hắn tam há mộn, cũng giải thích. Không rõ, Linh Trang chủ xin yên tâm. Bổn vương trở về về sau chắc chắn nghiêm thêm quản giáo, nghiêm thêm quản giáo, nói, đã là không khỏi phân trần kéo đã la lối khóc lóc giải đến cả người sư lực rút cạn, hữu khí vô lực ngồi ở chỗ kia khang vương phi, ngạnh kéo liền phải rời đi, chính là khang vương phi nơi nào cho phép sự tình lấy như vậy phương thức xong việc, đặc biệt lệ hồng đào cuối cùng mấy cái, nghiêm thêm quản giáo, càng là chọc đau nàng trong lòng nào đó thần. Kinh Tuyến lập tức một phen ném ra lệ hồng đào tay, trở tay liền hướng tới hắn trên mặt quăng một cái ta. Ta phi, ngươi là cái thứ gì, cũng dám quản giáo bổn vương phi, ngươi tin hay không ta trở về nói cho ta cha? Làm hắn, ngươi câm miệng. Lệ Hồng Đào khó có thể tin nhìn nàng, đột nhiên cảm thấy nữ nhân này tựa hồ đã điên rồi. Khang Vương phi cười lạnh một tiếng, ngươi xem ta có dám hay không? Nói xong, đột nhiên xoay người nhìn về phía linh vô nha ai chỉ vào lệ riêng. Vẻ mặt chán ghét nói, cái này tiện nha đầu, các ngươi muốn liền cứ việc cầm đi. bổn vương phi mới khinh thường muốn loại này lai lịch không rõ giá loại, 7 năm phía trước có thể đem nàng đuổi ra ra môn, 7 năm lúc sau đồng dạng sẽ không làm nàng lại tiến ra môn. Lời này luận vừa ra, chung quanh vang lên vô số đảo hút không khí thanh sôi nổi dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn về phía khang vương phi ông trời nữ nhân này điên rồi đi nàng có biết hay không chính mình đang nói cái gì lại ở mỗi người đều cảm thấy khang vương phi đầu óc không bình thường thời điểm nàng rồi lại xoay người mặt hướng đại chúng chỉ vào lệ Diên dương giọng cười lạnh mọi người xem đến nàng bộ dáng sao như vậy bộ dáng như vậy dáng người sao có thể sẽ là ta khang thân vương phủ người Nàng cái kia tiễn người nương, năm đó cùng người tư thông, sinh hà như vậy cái tai họa, bảy năm phía trước rời nhà trốn đi, không còn có trở về, không nghĩ tới, ha ha, cứ... Nhiên còn có thể bị hắn cấp nhặt về tới, còn tham phượng vương phủ cửa này hảo việc hôn nhân. Dựa vào cái gì đâu, ân, dựa vào cái gì chỗ tốt tất cả đều bị nàng cấp chiếm. Nguyên bản còn nghĩ thế nàng che lấp một chút nàng keo kiệt thân thế, không nghĩ, ha ha, lệ hồng đào, ngươi giấu ta giấu hảo sinh vất vả a, nếu ngươi vô tình, bổn vương phi cần gì đối với ngươi có nghĩa? Nói, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía linh vô nha ai, cái gì nhập tộc chứng minh, suy, lệ duyên lúc, trước căn bản là không thượng lệ ra ra phả, chẳng qua ở nháo ra các ngươi này vừa ra lúc sau hắn mới thượng vội vàng thêm đáng tiếc ha ha hắn lần này chỉ sợ muốn gà bay trứng vỡ ha ha ha lệ hồng đào ngươi xứng đáng muốn ta nữ nhi thay thế lệ duyên gả vào phượng vương phủ ngươi nằm mơ nằm mơ ai không biết các ngươi đánh cái gì chủ ý ai không biết gả qua đi sẽ là cái gì kết cục ngươi cư nhiên còn dám đánh ngươi thân sinh nữ nhi chủ ý ngươi như thế nào không chết đi không chết đi. Mắt thấy Khang Vương phi nổi điên dường như đẩy ra Lệ Hồng Đào hướng dưới chân núi chạy, Lệ Hồng Đào đã sớm lửa giận công tâm, một đôi trừng đến đỏ bừng con ngươi, như là tùy thời muốn bùng nổ núi lửa giống nhau, gắt gao nhìn chằm chằm nàng lão đào rời đi bóng dáng, một ngụm ngân nha đều phải cắn. Chờ hắn lấy lại tinh thần nhi tới thời điểm, mới phát hiện mỗi người đều dùng một loại phức tạp thả khinh thường ánh mắt nhìn hắn, Lệ Hồng Đào há miệng thở Dốc, ngươi, các ngươi sẽ không tin tưởng một cái điên bà nương lời nói đi. Nàng điên rồi, nàng là bị kích thích, nàng nói căn bản chính là mê sảng, không có bất luận cái gì sự thật căn cứ, các ngươi chớ nên bị nàng cấp lừa. Linh vô nhai lạnh lùng nhìn hắn, lừa, nàng vì cái gì muốn gạt chúng ta, nàng lại là vì cái gì bị kích thích. Điên bà nương, nếu chúng ta cũng chưa nhớ lầm nói, người kia là ngươi cưới hỏi đàng hoàng khang vương phi đi, ngươi cư nhiên xưng hô nàng vì điên bà nương lệ hồng đào miệng một chương, rõ ràng muốn giải thích cái gì mà khi hắn ý thức được quanh mình ánh mắt đối hắn càng ngày càng bất lợi thời điểm hắn trong giây lát quay đầu lại nhìn về phía lệ diên diên nhi ngươi thế phụ vương nói một câu a này không phải phụ vương bổn ý ngươi đáp ứng ta Đáp ứng ta về nhà, ngươi như thế nào có thể nuốt lời đâu? Từ đầu đến cuối đều mắt lạnh nhìn một màn này lệ riêng, rốt cuộc nâng lên mí mắt, chiều lệ hồng đào. Nhìn qua đi, nuốt lời. Ha ha, khó trách, khó trách ngươi năm đó như vậy đối ta. Hận không thể ta đi tìm chết, nguyên lai, ta căn bản là không phải ngươi thân sinh nữ nhi. Khó trách, khó trách ta đứng hàng lão thất. Mặt trên còn có ba cái chưa xuất giá tỷ tỷ, ngươi lại đem ta từ linh gia trang chói đi. Ta đây nương cho cốt uy hiếp ta, làm ta đồng ý việc hôn nhân này, làm ta gả đến tư u quốc. Ta mới 10 tuổi a, ngươi liền 10 tuổi ta đều không buông tha, ngươi dựa vào cái gì? Ở chỗ này xưng phụ thân. Dựa vào cái gì? Không, không phải như thế, căn bản là không phải như vậy, ngươi nghe phụ vương giải thích. Ngươi nghe ta giải thích, à, đây là tỉ tỉ ngươi nhường cho ngươi việc hôn nhân, đây là hảo việc hôn nhân. Lệ riêng đáy mắt khinh thường càng thêm rõ ràng, được rồi, ngươi không cần phải nói, hiện giờ thánh chỉ đã hạ, liền tính ta lệ duyên không muốn, nhưng cũng biết hoàng mệnh không thể trái, ngươi không cần ở chỗ này cho ta giải thích cái gì có. Để vấn đề, nếu là cái tốt, dựa vào lệ ngàn tuyết cá tính, lại như thế nào sẽ làm cho ta? Ngày sau nói dối thời điểm, cũng phiền toái trước tiên đánh cái bản nhá nếu không này mặt đánh, tâm tắc, quá khó nghe a. Ngươi, Lệ Hồng Đào một ngụm lão huyết ngạnh, ở yết hầu, nuốt, nuốt không dưới, phun, phun không ra, đỏ lên một trương mặt già, run rẩy thân thể căm tức nhìn Lệ duyên nửa ngày nói không nên lời một câu, chuyện tới hiện giờ, hắn còn có thể nói cái gì đâu? Xong rồi Hết thảy đều xong rồi. Hoàng thượng nhiệm vụ không có thể hoàn thành cũng liền thôi. Này mặt, vứt càng là thiên hạ đều biết. Lệ hồng đào đột nhiên không dám đi xuống suy nghĩ lệ riêng ánh mắt thanh lánh từ lệ hồng đào trên người rời đi. Nhìn chung quanh một vòng, bỗng nhiên mị mắt lạnh nhạt nói. Không biết về ta lệ riêng hộ tịch vấn đề, nhưng còn có người không rõ ràng lắm. Trong đám người không người hưởng ứng, lệ riêng giữa mày một trọn. Nếu không có, chờ, chờ một chút. Lệ cô nương, tuy nói sự tình đã trong sáng hóa, nhưng, nhưng ngươi hiện giờ còn là lệ gia người, a ngươi chẳng lẽ muốn chiếm dụng hai cái thân phận không thành, lệ diên mắt đen bỗng dưng chầm xuống, lạnh lùng nhìn phía người kia, có gì không thể, lệ gia nếu đem tên của ta ra nhập tộc tịch, ta thấy bọn họ lệ gia người đại gả, này còn chưa đủ, lệ gia người đối ta vô tình, nhưng tốt xấu dưỡng ta ba năm, Dùng ta cả đời này hạnh phúc bồi thường bọn họ Chẳng lẽ còn không đủ Vẫn Là nói Các ngươi có bản lĩnh hủy bỏ thánh chỉ Khôi phục ta tự do chi thân Lời vừa nói ra Không người dám nói thêm câu nữa lời nói Tinh tế nghĩ đến Lệ duyên nói nơi nào có nửa phần sai lầm Mỗi người đều cho rằng gả vào phượng vương phủ là cái mỹ sự Nhưng nếu thật là cái mỹ sự Vì cái gì hảo hảo hoàng gia công chúa không gả ruột thịt quận chúa không gả, cuối cùng lại lựa chọn như vậy cái lưu đầy bên ngoài, không được hoan nghênh thứ nữ đâu. Nếu lời nói đến nơi đây, ta... Lệ Diên cũng không ngại đem lời nói lược đảo nơi này, đãi ta gả vào phượng vương phủ hết sức, chính là ta cùng với Lệ gia ân đoạn nghĩa tuyệt là lúc, Linh ra, không phải ta thu dưỡng nhà, từ nay về sau, bọn họ mới là ta thân nhân, cha mẹ ta huynh đệ. Lệ Diên nói, Không thể nghi ngờ là muốn cùng lệ hồng đào hoàn toàn phân rõ giới hạn, lệ hồng đào khí cả người run run, run rẩy mà vương tay, chỉ vào nàng, nghiến răng nghiến lợi kêu lên, ngươi cái này nghịch nữ, nghịch nữ, nghịch nữ a Linh dực quét mắt lệ hồng đào quanh mình người, lạnh lùng nói, còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh đem các ngươi vương ra đỡ đi xuống, chẳng lẽ các ngươi còn tưởng chúng ta đưa các ngươi đoạn đường. Lệ hồng đào phía sau, một cái thái giám bộ dáng người bị này một loạt biến cố đả kích sau một lúc lâu nói không nên lời một câu, Linh dực nói không thể nghi ngờ đem hắn lôi trở lại hiện thực, hắn giật mình, nghĩ đến lần này nhiệm vụ, vẻ mặt đưa đám nhìn về. Phía một bên lệ hồng đào, vương, vương ra, kia, kia thánh chỉ, thánh chỉ làm sao bây giờ, lệ hồng đào muốn ngăn cản, lại đã không kịp, bởi vì lệ duyên đã mau hắn một bước đi đến người nọ trước mặt thánh chỉ thánh chỉ gì thế người nọ vừa nhấc mắt liền đụng phải nàng lạnh như băng xương đôi mắt sợ tới mức hắn thế nhưng sinh sôi đánh cái dùng mình lệ lệ cô nương không không có không có gì thánh chỉ lệ duyên ánh mắt một duyệt, tràn ngập lệ khí cùng hung hãn không có ngươi cho ta choáng váng người tới cấp bổn cô nương soát người. Kia thái giám vừa thấy tình huống này, theo bản năng liền hướng lệ hồng đào phía sau trốn, lại bị lệ diên một phen nắm ra tới, dùng sức đẩy hướng phía sau linh ra trang bộ chúng. Lệ hồng đào nghĩ đến thánh chỉ công bố hậu quả, không khỏi một trận hái hùng khiếp vía, hắn thể diện đã bị dâm đến dưới chân. Nếu hoàng thượng mặt ở chỗ này vứt bỏ, hắn vô pháp tưởng tượng chờ đợi hắn sẽ là cái gì? Lập tức không, Màng tất cả sông lên trước Ở những người đó soát người phía trước Chính là đem một quyển minh hoàng bộ cuốn đoạt nhập hoài Cũng không quay đầu lại hướng dưới chân núi đi Lệ duyên không cần tưởng Cũng biết thánh chỉ nội dung tất nhiên là cùng nàng hôn sự có quan hệ Như thế đưa tới cửa tới cơ hội Nàng lại như thế nào cho phép ở nàng chỉ gian trốn Lập tức cười lạnh một tiếng Thân hình chợt lẻ Chặn lệ hồng đào đường đi Nhìn hắn Thanh âm không mang theo chút nào cả Tình Thánh chỉ đều lấy tơi Vì cái gì không tuyên đọc ân Chẳng lẽ Khang Thân Vương Là muốn vi phạm thánh lệnh không thành Lệ hồng đào khí đỏ mặt tía tai Ngươi cái này nghịch nữ Bây giờ còn có công bố Thánh chỉ tất yếu Ngươi sẽ gặp báo ứng Ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng Báo ứng Ha ha Lệ duyên từ sinh ra ngày đó bắt đầu Liền đã chịu vô số báo ứng Cần gì thêm nữa thêm một bút? Thánh chỉ nếu hạ, đó chính là dùng để cho người ta tuyên đọc, hà tất lại lăn lộn lấy. Về đi, cho ta, ta đảo muốn nhìn, là thánh chỉ gì thế? Có thể làm ngươi khẩn trương thành cái dạng này. Lệ hồng đảo càng là khẩn trương, lệ diên càng là tò mò. Trước mắt bao người, nàng kiên nhẫn đã sớm tiêu hao hậu như không còn, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích gian. Một quả ngân châm chuẩn xác không có lầm đâm vào hắn huyệt đạo Lệ hồng đào lập tức cương tại chỗ Không thể động đệ Lệ duyên không có gì biểu tình trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái Sớm như vậy thật tốt Thế... Nào cũng phải buộc ta ra tay Nói Một tay đem lệ hồng đào hộ cùng cái gì dường như thánh chỉ đem ra Bên này mở ra khai Bên kia Mỹ quốc hoàng thất vài người Toàn lộ ra một bộ đại thế đã mất biểu tình Lệ Diên bất quá nhìn lướt qua, ánh mắt liền đột nhiên lạnh lùng, khóe môi càng là không tiếng động gợi lên một màn tự diễu. Ha ha, không nghĩ tới Mị Quốc Hoàng đế cũng bất quá như thế, thánh lệnh có thể thay đổi xoành xoạch. Ân, nhanh như vậy liền đem thượng một phần thánh chỉ trở thành phế thải. Cái gì gọi là Lệ Diên thân phận đặc thù đã không thể đảm đương hòa thân quận chúa, các ngươi cũng thật đủ có ý tứ. Buộc ta hòa thân chính là các ngươi, hiện tại nói hủy bỏ liền hủy bỏ vẫn là các ngươi, như thế nào? Hiện tại cảm thấy ta không có giá trị lợi dụng, cho nên mới chọn dùng các ngươi hoàng thất đứng đắn đích quận chúa. Lệ ngàn tuyết, ha ha, thật là hảo mưu tính, hôm nay nếu không phải nàng thấy tình thế không đúng, thưởng khang vương phi. Một ít mê loạn tâm trí thuốc bột cho nàng nghe, chỉ sợ hiện tại mất mặt xấu hổ chính là nàng đi. Lệ Hồng Đào xuất hiện ở chỗ này, tất là ôm tốc chiến tốc thắng thái độ tới, nàng bên này thân phận một sửa, bên kia thánh chỉ một ban bố, căn bản không cần bọn họ biện giải, là có thể lệnh tình thế chuyển nguy thành an, đáng tiếc a đáng tiếc, nhiều gia khang vương phi như vậy cái biến số, khiến cho nguyên bản kế hoạch hoàn toàn công mệt với hội. Này một chút, Lệ Hồng Đào tất nhiên, là hồi đến trong xương cốt đi, nếu thánh chỉ là cho ta, Ta đây liền không khách khí nhận lấy, hôn sự sự đã có tân người được chọn. Ta đây lệ duyên liền hoàn toàn cùng các ngươi hoàng thất không có bất luận cái gì quan hệ. Hy vọng ngươi trở về, đừng quên đem ta từ các ngươi lệ ra người ra phả thượng hoa trừ. Hôm nay một lời, thiên hạ làm chứng, ta lệ duyên từ hôm nay trở đi. Họ linh, không họ lệ, trên đời lại vô lệ riêng người này. Khang thân vương, ngươi nhưng nghe rõ. Lệ! Hồng đào một đôi hung ác nham hiểm như kên kên giống nhau đôi mắt, gắt gao chừng mắt nàng, kia phó biểu tình, rõ ràng là muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống. Lệ duyên đầu ngón tay nhẹ đạn, kia cái ngân châm bỗng dưng hóa thành yên phấn, lệ hồng đào thân hình vừa động, hướng tới lệ riêng cổ liền kháp qua đi. Linh vô nhai ánh mắt phát lạnh, trong khoảnh khắc đi vào lệ riêng bên người, đem nàng sau này lôi kéo, lệ hồng đào lược béo thân hình đã bị một cổ lực lượng cường đại nháy mắt. sophie Thật mạnh tạp nhập đám người, ở một trận giữa tiếng kêu gào thê thảm, lệ hồng đào gian nan tử bị tạp thất điên bát đảo trong đám người chi khởi đầu, phúc một ngụm, phun ra một mồm to máu tươi. Linh vô nhai hở hứng đảo qua hắn mặt, người ta chi gian, từ đây giống như này nửa thanh ống tay áo, lại vô liên quan, ân đoạn nghĩa tuyệt. Dứt lời, trong tay trường kiếm nhẹ nhàng đảo qua, tay phải tay áo hướng tới lệ hồng đào bay qua đi vô thanh vô tức dừng ở hắn trên. Người, lệ hồng đào ngơ ngác nhìn một màn này, run dẩy thân thể, thật lâu không nói một câu. Linh vô nhai bạch y nhẹ nhàng gian, hở hưng xoay người, lạnh leo thấu xương thanh âm chợt vang lên. Tiến khách, các khách nhân nhìn tới khi huy, huy hoàng, đi khi chặt vật bất kham lệ ra người, nghĩ thầm từ đây lúc sau, này lệ ra người sợ là muốn cùng linh ra hoàn toàn là địch, cùng hoàng thất là địch, Còn có thể như vậy chấn tĩnh, xem ra Linh ra, muốn so với bọn hắn trong tưởng. Tựa, còn phải cường đại. Một mảnh yên lặng lúc sau, Linh hỏi thiên từ trong đám người đi ra. Lenh canh hữu lực thanh âm từ đỉnh núi chính là chuyển tới dưới chân núi. Nhưng còn có ai đối lệ diên gia nhập ta Linh ra có ý nghĩa. Chết giống nhau yên tĩnh sau, Linh hỏi thiên nhãn thần bệ nghệ, nhìn quét một vòng cuối cùng rơi xuống chúng trưởng lão trên người đã là vô tình điển lễ tiếp tục ở linh gia trang điển lễ tiến hành chung thời điểm trên núi phát sinh hết thảy ở không có bất luận cái gì lảng tránh thi thố dưới tình huống lan truyền nhanh chóng bất quá hai ngày thời gian đã truyền khắp toàn bộ thiên hạ cùng lúc đó mỹ quốc hoàng thất cũng nhằm vào một loạt biến cố làm bổ cứu thi thố đầu tiên nhằm vào chính là về lệ duyên thân thế Làm tường tận thuyết minh, chẳng qua ở tự thuật phương thức thượng, lại đem trọng điểm từ ngược đãi thứ nữ vừa nói, tái giá tới rồi phi lệ ra huyết mạch thượng, càng sâu đến rất là trực tiếp đem lệ. diên từ lệ ra ra phả trung xóa tên, lại cái chính là về khang thân vương phủ, hoàng thượng lấy trị ra không nghiêm vô pháp đảm nhiệm chức quan vừa nói, bãi miên khang thân vương ở triều đình trung sở hữu chức quan. Càng là đem thừa kế thân vương hàng vì tam đại thừa kế trung nghĩa chờ. Từ đây lại vô khang thân vương phủ, có chỉ có trung nghĩa hậu phủ. Chắc hẳn phải vậy, khang thân vương phi vốn có thủ danh cũng nhân lần này tự làm bậy biến thành hư ảo. Đó là liền nàng ba. Cái đã kết hôn ruột thịt nữ nhi. Cũng bởi vì nhà mẹ đẻ thật lớn biến cố, địa vị một hàng lại hàng. Trong cung mai phi đứng mũi chịu xào trực tiếp từ phi vị giáng đến quý nhân không nói, hoàng thượng đối nàng thái độ, cũng từ nguyên lai không nóng không lạnh, hoàn toàn vắng lặng xuống dưới. Duy nhất bất biến đại khái chính là đã bị phong làm thiên di quận chúa lệ ngàn tuyết, chỉ là, bởi vì hôn kỳ chưa định ra tới, này đây nàng cái gọi là quận chúa cũng bất quá chỉ là khuất cư. Với mặt ngoài thôi, Mỹ quốc biến cô sớm tại vệ du sâm thông chi vệ rơi phía trước, hắn liền đã biết được, Trong triều đình, đối lập chân tĩnh nhìn không ra nguyên cớ vệ giới Vệ du sâm tất cả biểu hiện Lại có vẻ thật cẩn thận nhiều Nói như vậy nói Phía trước thiên hà đều biết thánh chỉ Không tính Liền ở mỗi người đông lại ở vệ giới chế tạo lạnh băng bầu không khí chung Liền hô hấp đều cảm thấy vô cùng thời điểm khó khăn Vệ giới thình lình xảy ra một câu Đánh vỡ Triều đình yên tĩnh Đưa tới vệ du sâm tức khắc tỏ thái độ Đây là mị quốc đơn phương làm ra thay đổi. ngươi Bổn vương cưới đến là mị quốc người. Vẫn là mị quốc hoàng thất. Vệ giới đột nhiên đánh gãy vệ du sâm nói. Không đau không ngừa nói như vậy một câu khiến người tỉnh ngộ nói. Vệ du sâm mím môi. Ánh mắt trầm xuống. Tự nhiên là mị quốc hoàng thất. Đây là lúc trước định hảo. Nếu lệ duyên thân phận phát sinh thay đổi. Tự nhiên muốn một lần nữa vì ngươi tắc. Phi. Vì cái gì nhất định là Mỹ quốc Hoàng thất theo thần đệ biết chúng Quốc bên trong Mỹ quốc đều không phải là nhất thích hợp Hoàng thất công chúa một cái không có cũng liền thôi cố tình còn tuyển không được sủng ái thậm chí hiện giờ bị bẹp trung nghĩa chờ phủ Hoàng thượng chẳng lẽ thần đệ Phượng Vương Phi liền nên như thế kế tiếp nói còn chưa nói xong vệ du xâm liền minh bạch hắn ý tứ sắc mặt lập tức thay đổi mây biến ngươi hôn sự chăm không thiếu tìm ngươi Nhưng ngươi, trước sau một bộ xa cách bộ dáng, hiện giờ tuyển hào ngươi lại, không phải xa cách, là không có phản đối lý do, lệ duyên thần đệ thực vừa lòng, chính là cái này lệ ngàn tuyết, ha ha, thần đệ cũng không cảm thấy nàng có cái gì chỗ hơn người, cứ như vậy mặt hàng, thần đệ không có hứng thú, nếu là hoàng thượng tỉ mỉ chọn lựa, không bằng thu vào hậu cung hảo, thần đệ phượng vương phi cũng không cần đổi lấy đổi đi lệ duyên khá tốt bất quá là thay đổi cái thân phận thôi cũng không thay đổi được nàng mị người trong nước sự thật vệ du xâm thái dương gân xanh nhảy nhảy một cổ tối tâm từ đáy mắt sệt qua thật là khó được ngày thường tích tự như kim người hôm nay thế nhưng cũng có thể vì một người nói ra như vậy vừa lật đại nghịch bất đạo nói ân vệ giới hướng phía sau ghế dựa một dựa nghiêng nghiêng chi cầm Lười biếng nói, sự tình quan thần đệ tương lai phượng vương phi, tự nhiên là qua loa không được. Vệ du xâm lại lạnh lùng mở miệng. Đáng tiếc, đạo thánh chỉ này đã từ Mỹ Quốc truyền tới. Ngươi, nếu có thể xé bỏ một đạo thánh chỉ, còn có thể xé bỏ đạo thứ hai. Thần đề hôn sự, nếu chú ý, tự nhiên muốn chọn lựa nhất thích hợp. Này đạo thứ nhất thánh chỉ thần đề còn giữ, nơi nào dùng đến lại tiếp theo nói. Chuyện này không phải ngươi có thể quyết định. Vệ giới hử lạnh một tiếng, lạnh leo thanh tuyến vang lên, nếu là thần đệ không muốn đâu. Đây là chấm mệnh lạnh, ngươi cưới cũng đến cưới, không cưới, còn phải cưới. Vệ giới lười biếng ngước mắt, lười biếng thanh tuyến trung trừ bỏ lạnh leo, còn có một cổ sinh ra đã có sẵn uy hiếp lực, nga Nếu như vậy, kia thần đệ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hy vọng, Hoàng thượng đến lúc đó không cần hối hận Nga. Dứt lời, chiều bên người người vẫy vẫy tay, thần đề mệt mỏi, này liền cáo lui. Thanh đêm, thanh huyền nháy mắt đem kiệu ghế nâng lên, nâng vệ giới, chậm gì gì ra kim loan điện, lưu lại một đám người đứng ở nơi đó đại. Khí cũng không dám ra một chút. Tuy nói này Phượng Vương cùng Hoàng thượng gọi nhịp cũng không phải một ngày hai ngày, nhưng bọn họ tổng cảm thấy, Từ khi cũng không đêm thành trở về lúc sau, bọn họ Phượng Vương Điện Hạ, dường như trở nên cùng ngày thường không quá giống nhau. Này đầu tiên, chính là lời nói tựa hồ so trước kia nhiều. Tiếp theo, đối đãi Hoàng Thượng Thái Độ, từ trước kia lạnh lẽo, biến thành gọi nhị. Còn có, Phượng Vương Điện Hạ cuối cùng một câu là có ý tứ. Gì? Đương mọi người trong lòng vẽ ra như vậy một cái vấn an thời điểm, vệ giới lại ở gia kim loan điện, Hướng tới âm thầm người thấp giọng phân phó một câu, kế hoạch bắt đầu chấp hành. Ba tháng, đúng là xuân về hoa nở ngày lành, đương tứ quốc đều đắm chìm ở Mỹ quốc cùng tư u quốc liên tục phát ra lưỡng đạo trước sau bất đồng thánh chỉ khi. Ai cũng không nghĩ tới, đãi gả trung thiên di quận chúa lại ở một ngày nào đó buổi tối, thần không biết quỷ không hay mất tích. Tuy là, hoàng thất phái ra hơn một ngàn người đi truy tung, lại trước sau không có tin tức. Trung nghĩa trở phu nhân tại đây liên tiếp đả kích dưới, rốt cuộc một bệnh không dậy nổi, chiến miên dường bệnh. Sự tình chuyển tới tư u quốc triều đình, chúng triều thần lúc này mới minh bạch. Phượng vương điện hạ mấy ngày phía trước câu kia, hối hận chỉ đến tột cùng là cái gì? Vệ du xâm nổi trận lôi đình, sai người đi Phượng vương phủ truyền chỉ, lại chỉ nhận được vệ giới lánh ngạnh một. Câu, Hoàng thượng tốt nhất đừng nói cho ta tương lai Phượng vương phi là ai, một khi công chư với chúng. Chờ đợi nàng Sẽ là cùng lệ ngàn tuyết giống nhau kết cục Này cũng coi như là gián tiếp trả lời Vệ du xâm sai người chuyển chỉ mục đích Cũng biểu lộ vệ giới lần này kiên trì mình thấy thái độ Liền ở hai nước hoàng đế Bởi vì vệ giới thái độ mà rất là quang hòa Tư tưởng đối sách hết Sư Ai cũng không nghĩ tới một đường nhân mã lại quang minh Chính đại nâng chừng đủ 160 đài của hồi môn Một đường diễn tấu sáo và trống Hảo không uy phong đem xính lễ đưa đến linh gia trang trước đại môn. Thẳng đến lúc này, mọi người mới biết được, này đưa xính lễ không phải người khác, chính là tư u quốc chiến vương vệ giới. Tin tức truyền khai, mọi người không khỏi đối phượng vương lần này không rời không bỏ thái độ cảm hóa. Tuy nói lệ duyên chưa lập gia đình phía trước đã bị hoàng gia giải trừ hôn ước, mặc dù không coi là nàng chính mình quan hệ, lại cũng vì nàng nhân sinh bôi lên một cái vô pháp tẩy đi vết nhơ. Hoàng thất thay đổi xoành xoạch cũng lệnh vây xem các bá tánh pha không cho là đúng, lại đi xem lệ riêng lên xuống phật phòng nhân sinh, liền bắt đầu đồng tình khởi nàng tới. Vốn tưởng rằng này vệ giới có lẽ rốt cuộc cùng lệ riêng xả không tiền nhiệm quan hệ như thế nào, ai cũng không nghĩ tới. Bọn họ chiến vương điện hạ thế nhưng làm theo cách trái ngựa, không màng hai nước hoàng đế định ra hôn sự, lại là đem xính lễ trực tiếp đưa đến linh gia trang này ý nghĩa cái gì ngốc tử cũng minh bạch mọi người khen ngợi vệ giới nói một không hai đồng thời không quên bắt đầu nghị luận này hai nước hoàng đế đến tột cùng ý muốn như thế nào vì cái gì phóng có sẵn người không cần một hai phải như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần đi lăn lộn thiên hạ to lớn người thông minh dữ dội nhiều Lại thêm chi lệ riêng hiện giờ cư cao không dưới nhân khí nhiệt độ, cùng với nàng quá vãng, đều bị người có tâm bốn. Phía khoe ra mở ra, tin tức truyền khai, các loại phân tích nối gót tới. Vô luận là tư u quốc hoàng thất vẫn là mị quốc hoàng thất, đều bị này đó đồn đãi đả kích khổ không nói nổi. Vệ du xâm cùng lệ quyền danh vọng cũng bởi vậy một hàng lại hàng. Mọi người đều biết, thân là hoàng đế, nhất chú trọng chính là dân tâm. Một khi mất dân tâm Vậy ý nghĩa này hoàng đế khoảng cách lui đài cũng không xa Tuy nói cổ đại hoàng vị là kế thừa chế Không phải dân chủ chế Nhưng dân tâm sở Hướng người Tất hồi mang cho đương triều hoàng đế Xưa nay chưa từng có đả kích Đặc biệt ở tư u quốc trong vòng Đương nơi trốn chuyển lưu vệ du xâm Chuyên môn chèn ép vệ giới hết sức Vệ du xâm sở gặp phải áp lực Đó là có từng thật lớn Một khi hắn đối vệ giới làm chút cái gì, thiên hạ người là có thể kéo dài đến càng sâu trình tự đi lên. Này đối đế vương tới nói, tuyệt đối là trí mạng uy hiếp. Mắt thấy sự tình phát triển đến nước này, vệ du sâm không thể không dân tâm sở. Hướng, tuyên bố triệu lệnh, phượng vương hôn sự từ chính hắn làm chủ, hắn lại không can thiệp một phần. Tới cái mắt không thấy tâm không phiền, đương này tắc tin tức truyền khắp thiên hạ khi... Linh ra trang nội, Linh vẫn rất là cảm khái nhìn Linh riêng, từ đây lại vô lệ diên tấm tắc thanh không ngừng, khó lường a khó lường, này còn không có vào cửa đâu, liền đối với ngươi như vậy kiên trì, diên nhi a phượng vương này cách làm, rõ ràng là vì ngươi tương lai địa vị làm, trải chăn a Linh riêng lại thâm không cho là đúng tiếp tục chính mình trong tay thực nghiệm, cũng đừng nói nói như vậy, người khác không biết cũng liền thôi. Chẳng lẽ ngươi cũng không biết, Hắn làm như vậy đơn giản là vì chính hắn thôi, Ngươi tưởng a Hắn cưới ai đều là cưới, Nhưng cái nào không phải ở hoàng đế không chê dưới, Nhưng nếu nương ta chuyện này đem sự tình nháo đại, Nhưng không phải báo cho thiên hạ vệ du xâm lòng tư má chiêu người qua đường đều biết, Hắn này rõ, Ràng chính là tá lực đả lực, Cùng ta len sợi quan hệ, Linh vận vuốt ve cầm, Như suy tư gì gật gật đầu, tâm tắc thật là không thể trong mặt mà bắt hình dong này phượng vương tâm đáy biển châm a có thể đem ngươi lợi dụng đến bực này nông nỗi chẳng những vì chính mình còn có ngươi đổi lấy dân tâm làm vệ du xâm cùng lệ quyền danh vọng đại nga thậm chí còn khống chế chính mình hôn sự thật là một hòn đá chúng mấy con chim hảo biện pháp a linh diên bĩu môi hiện tại ngươi biết người này thủ đoạn đi Chính là đáng tiếc lệ ngàn tuyết, cũng không biết bị này ma đầu làm sao vậy. Ngươi còn có tâm tình lo lắng kia tiễn người. Ta tương đối lo lắng chính là ngươi tương lai, hắn như vậy một nháo. Ngươi xem như thượng hắn phượng vương phủ thuyền, rốt cuộc hà không tới đi. Diên nhi à, ngươi sẽ không thật sự phải gả hắn đi. Linh Diên không sao cả nhún nhún vai, gả hắn cũng hảo. Dù sao ta tương lai cũng không có càng tốt lựa chọn, chúng ta có giao dịch, ta cái dạng này, hắn cũng không có khả năng đối ta động tình, kể từ đó, ngược lại cho ta cũng đủ tự do, lại thêm chi chúng ta Linh Gia Trang lần này đắc tội Mỹ quốc hoàng thất, tuy rằng ra ra bọn họ một chút cũng không lo lắng, nhưng liền sợ lệ ra tùy thời trả thù, có phượng vương phủ như vậy tầm quan hệ, bọn họ nhiều ít kiêng kỵ một chút, với ta tới nói, cũng không có gì tổn thất, nha đầu, Linh Gia bên này, Ngươi thật sự không cần thao quá đa tâm Linh Diên Ngừng tay động tác Quay đầu nhìn về phía linh vật tỷ tỷ Ta hiện tại nếu thành linh ra một phần tử Tự nhiên mọi chuyện vì linh ra suy nghĩ Phiền toái là ta mang đến Ta tự nhiên cũng muốn phụ trách đến cùng Ngươi yên tâm đi Như vậy giàu có khiêu chiến nhân sinh Cũng không tồi Chính là vệ giới thân Phật Thật là quá mức nguy hiểm Ngươi này còn không có vào cửa liền trêu chọc ra nhiều như vậy nhiễu loạn, kia tư u quốc hoàng đế chỉ sợ đã sớm coi ngươi vì cái đinh. Trong mắt cái gai trong thịt, tương lai ngươi nhật tử, chỉ sợ so vệ giới còn muốn nguy hiểm a. Vệ du Sâm không dám động vệ giới, lại không đại biểu hắn không thể động linh diên a. Này chết hài tử, như thế nào như vậy xui xẻo, ra cái này hố, còn có một cái khác hố chờ nàng, nàng cả đời này Đâu chỉ là lên xuống phật phòng. Quả thực chính là xui xẻo thấu. Linh riêng mím môi. Chỉ sợ liền tính không có vệ giới. Ta cả đời này liền không bình tĩnh. Về thân thế nàng. Về trên người. Nàng độc. Còn có nàng huyền băng không gian. Nàng linh thú. Này hết thảy hết thảy. Sớm đã chú định nàng cả đời không phải là tầm thường. Cùng với sống như vậy bị động, Chi bằng từ lúc bắt đầu liền đem chính mình đặt mình trong với tuyệt cảnh bên trong. Nàng muốn trở nên càng cường, như vậy mới có thể ở vào khống chế vị trí, không bị người tùy ý áp chế. Đặc biệt, hiện giờ tứ phương đại lục, dần dần bị võ hóa, tương lai cạnh tranh, chỉ biết càng thêm hung tàn, trước tiên tiến. Vào trạng thái, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, có vệ du xâm miệng vàng lời ngọc, vệ giới làm việc tự nhiên không cần lại có băn khoan, hôn kỳ đích xác định hắn không có tìm khâm thiên giám cũng không có tìm vệ du sâm, ngược lại mang theo một đội nhân mã má, thoải mái hào phóng triều linh sơn tiến công, này mục đích lại rõ ràng bất quá vệ du sâm này mấy tháng bị ném bàn tay, so với hắn trước nửa đời đều phải nhiều, này khó thở công tâm, úc tâm khó tiêu dưới tình huống, chính là làm bằng sắt thân thể, kia cũng chịu không nổi, rốt cuộc, đã 40 có tam vệ du sâm, liền như vậy bị hắn thân đề đề, cấp khí phun ra huyết đặc biệt, đương hắn dần dần phát hiện cái này vốn là không hảo không chế đệ đệ, hiện tại cơ hồ đã thoát ly hắn hết sức hắn mới hậu chi hậu giác cảm thấy nguyên lai like những năm gần đây hắn tự cho là hiểu biết người lại đều chỉ là băng sơn một góc vệ giới, ha ha khó trách hắn từ lúc bắt đầu liền cảm thấy hắn nguy hiểm nỗ lực đến đến nay, quả thực chứng minh rồi chính mình suy đoán buồn cười hắn ngàn phòng vạn phòng, nhưng vẫn còn thua dối tinh dối mù. Đương tư u quốc hoàng cung giày đặc khói mù hết sức, Linh ra trang lại rào rạt ở chú rể mới tới cửa bầu không khí chung. Không thể không nói, vệ giới lần này cách làm, có thể nói cấp đủ Linh diên mặt mũi, dù chưa gặp mặt, nhưng Linh lão ra tử cùng Linh vô nha ai lại đã đối cái này tương lai nhị cô ra có bước đầu nhận thức, mà đương vệ giới mang theo lễ. Trọng lấy bổi tội tư thái xuất hiện ở Linh ra trang khi, ngay cả mộ tinh vị này đối tương lai con dễ yêu cầu pha cao mẹ vợ, cũng cho vệ giới tương đương cao đánh giá. Chỉ có Linh duyên lén bĩu môi, tâm cơ nam á tâm cơ nam, còn như vậy đi xuống, tương lai nàng nếu là bị ủy khuất, còn có người tin tưởng sao? Nguyên bản dựa vào Linh người nhà ý tứ, là muốn chờ cập kê lúc sau lại làm hôn lễ, chính là lại bị vệ giới lấy khủng thời gian trường tự nhiên đâm ngang vì từ, cự tuyệt. Thậm chí còn đề cập hiện giờ chính trực nơi đầu sóng ngọn gió, tổ chức hôn lễ lại thích hợp bất quá, rèn sắt khi còn nóng, mới có thể bảo đảm lẫn nhau ích lợi. Vô ngữ chính là, hắn như vậy vừa nói, thế nhưng không người cảm thấy đột ngột, sự tình cứ như vậy bị đánh nhịp định ra.